Kinh chập đắc ý nói chào, khoảng cách nơi này không xa địa phương một tảng lớn rừng trúc, chuột đồng còn không có dọn đi. Phạm vi chăm dặm, hồ mãn đều thả hành thả dùng tinh thần lực nhìn một lần, nơi nào có cái gì rừng trúc, không chừng chạy rất xa làm cho. Hán loại này tự tiện hành động hành vi, hồ mãn không tán đồng, cũng không bạo tính tình mắng. Sù mặt nói, lần sau ở một người hành động, cần thiết chinh đến ta đồng ý, đi sớm về sớm. Nếu không phải kinh chập chạy không ảnh nhi, nàng cũng sẽ không hôm nay cấp mọi người dùng dược. Chỉ hoan thời gian, hôm nay cái là đi không xong. Là, kinh chập vui mừng đem bối ở sau người cánh tay vươn tới, trong lòng bàn tay nằm một con tuyết trắng, nắm tay lại chỗ đồng. Nay chỉ xinh đẹp nhất, ta đã thử qua, đặc biệt hảo không chế. hắn hoan thoát ngữ khí cùng muốn khen ngợi hại không có gì khác nhau. hồ mãn yên lặng thở dài niết này chuột đồng ra lông xách lên tới không rác có bao nhiêu đẹp vật như vậy nhất sẽ bán manh hồ mãn đem mới vừa tỉnh lại chuột đồng lại ném cho kinh chập, vô vô tay nói ngươi nếu là thích nói liền giữa ngoạn nhi đi đợi chút đem những cái đó chuột đồng cấp lưu thất thảo đưa đi làm nàng buổi tối trộn lẫn điểm nhi khác cho đại gia hỏa nhi khai khai trai nàng con có thật nhiều sự tình muốn nổi. xong liền đi rồi Kinh chập nga thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn trong tay ruộng không chuột, miết này đầu xoa ở côn thượng. Chuột đồng run rẩy vài cái không co sinh cơ, cùng những cái đó màu đen da lông chết chuột đồng giống nhau treo, chỉ có bị điển no bụng giá trị. Kinh chập khiêng côn đi tìm lưu thất thảo. Chi hoán một ngày, ban đêm lại cấp vẹn ninh giữ lìn dị ứng người truyền nước biển, dùng nước muối pha loãng. Trung hợp quá bẻn nhìn sư lìn rót vào nhân thể liền sẽ không ở thích hướng không được, cứ thế dị ứng. Ngày hôm sau xuất phát, cùng ngày ban đêm tới huyện thành. dọc theo đường đi cũng không gặp gỡ người nào, tới rồi tường thành căn nhi, mới biết được người đều tụ tập ở chỗ này. Cùng mắt khác đói khổ lạnh leo dân chạy nạn so sánh với, bọn họ quả thực là tới du lịch. Chủ yếu là ăn còn có thể tiếp thượng cha, trong lòng lại có hy vọng. Tinh khí thần mười phần. Xe ngựa xe mang theo rất nhiều đồ vật, khó tránh khỏi bị người như hổ rình ngồi Hồ mãn cùng hồ lão cha thương lượng một chút, lại cùng kinh chập thì thầm vài câu. Mọi người tản ra một cái nói, kinh chập đi vào đèm vây quanh ở trung gian bầy sói dẫn ra tới mở đường. Mấy chục đầu khí vũ hiên ngang lang đối thượng không có hảo ý người chu lên. Dân trẻ nạn kinh hãi. Thưởng chen chúc tới đoạt đồ vật cũng không dám. Cửa thành ngoại chắt rất nhiều nhà cổ. thô thô vừa thấy lại có hàng trăm hàng ngàn dân chạy nạn tụ tập. Bị vô số tuyệt vọng, tử khí chầm chầm đôi mắt nhìn, mọi người trong lòng nút nhát, gắt gao đi theo đội ngũ đi. Áp đuôi nam hà lặng lẽ phân phó thuộc hạ người đem chúng ta huynh đệ tản ra thành hai đội, hộ tại tả hữu. chăm tới cái cao cao đại đại hán chia làm hai đội đem kháo sơn chân người kẹp ở bên trong. Cấm đoán cửa thành bị gõ nửa canh giờ, vẫn là không ai trả lời. Hồ Lao Cha bắt cấp mắng chửi người bọn họ không mở cửa, sở tướng quân lệnh bài cũng đệ không ra đi, thủ thành đều làm gì ăn đi. Không ra thôn trước kia hết thảy đều an bài hảo, thứ đi đến cậy nhờ sở đại tướng quân, lệnh bài là sở tướng quân cấp giấy thông hành. là làm thành môn đều không cho dân chạy nạn tiến vào không lệnh một bước cũng đi bất động ta có biện pháp hổ mãn cười xấu xa vô vô kinh chập nói đi thôi cái kia toái miệng lấy lại đây toái miệng hồ lao cha nghi hoặc nam hà cũng đi theo vào đầu kinh chập đi mà quay lại trong tay xách theo một con dùng áo đông vây bao lung vương tiễn cũng lại đây đây là gì nam hà ngó trái ngó phải đoán không ra tới nàng lộng chỉ đủ mọi màu sắc điều làm gì kinh chập xem xét hắn liếc mắt một cái đem toái miệng đưa cho hồ mãn cu cu cu nàng trêu đùa vài cái bị đông lạnh phát run anh vũ nó bởi vì lung tung lời nói liền nổi lên một cái toái miệng tên sở tướng quân giá lâm sở tướng quân giá lâm hồ mãn một câu anh vũ học một câu giọng bị bóp đúng vậy khó nghe nhưng rất rõ ràng. Mọi người bừng tỉnh. Đi thôi nàng cao cao dơ lên cánh tay, đột nhiên bông. a đều sợ hãi một tiếng, còn không có chuẩn bị tốt anh vũ phịch vài cái bảng mới phi vững vàng, ở mọi người đỉnh đầu xoay quanh, tiêm lệ giọng gọi bậy hồ mãn. Hồ mãn. Miệng rộng, đi nhanh về nhanh vương tiễn triều anh vũ phất tay, tung ra đòn sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ có ăn ngon cho ngươi. Kéo. kéo anh vũ kêu vương tiễn ngoại hiệu vũ cánh rừng ở hắn trên vai nghiêng đầu ăn ngon uống tốt ăn ngon uống tốt hảo hảo hảo vương tiễn sùng lịch đáp ứng thuận nó năm mổ phía sau lưng cuối cùng đem điểu hướng bay toái miệng có thể như vậy khoe khoang toàn lại về điểm này nhi học vẹn bản lĩnh nó phi vào thành môn đối với dưới thành một tòa đèn đuốc sáng trưng ồn ào náo động phong đi dừng ở trước cửa trên mặt đất Trong mắt tích lưu loạn chuyển, buông ra giọng kêu, sở tướng quân giá lâm, sở tướng quân giá lâm, sở tướng quân giá lâm. Một tiếng so một tiếng tiêm, một tiếng so một tiếng lịch, cùng bị bóp cổ gà gáy một cái giọng. Trong phòng chung đánh bạc người động tác nhất trí nhìn trước cửa nhảy bắn đồ vật, sau đó hai mặt nhìn nhau, đuổi theo ra tới. Sở tướng quân giá lâm lạp anh vũ sướng lên, vũ cánh đảo này phi. Dẫn người này tới rồi cửa thành. cặc cặc cười một trận, đắc ý rào giật nói, lao nương đi điểu. Binh lính ngạc nhiên. kia chỉ anh vũ tuyệt là ai. Điều đều sẽ tiếng người. Bang bang một trận gõ cửa thành đánh gãy bọn họ. Một cái trầm thấp tiếng nói kêu mở cửa. Chúng ta là sở tướng quân người, mau mở cửa. Sở tướng quân người. Binh lính chạy nhanh chạy vội tới cạnh cửa, khách khách khí khí hỏi. Có gì bằng chứng A? Kinh Trập phiết liếc mắt một cái vương tiễn, đem ánh mắt phóng tới hồ đầy tay chung lệnh bài, dương giọng nói, có lệnh bài làm chứng. Nhìn lệnh bài, binh lính lại kêu chờ một lát một lát, đi gọi người. Binh lính cho rằng này lệnh bài là nào đó tướng lãnh, mang theo người mở ra cửa thành, nhìn đến ô áp áp người khi, trận tròn mắt. Hồ Mãn bắt tay trưởng đại lệnh dôi đến dẫn đầu trước mặt, này lệnh bài nhưng giữ lời. Giữ lời, giữ lời. Phóng chúng ta người vào thành. Nhị bảo nhanh chóng tắc khối bạc qua đi. Kia dẫn đầu trộm ước lượng, cười nói, người tới nột, chống đỡ mặt sau lưu dân, thả bọn họ qua đi. hắn lời còn chưa dứt mặt sau dân chạy nạn đã kêu mang lên, nhưng có một đám lang chống đỡ, không ai chính xác dám không muốn sống sống tới. Chờ mọi người lại chạy lại đẩy vào thành. quay đầu lại nhìn lên liền thấy binh lính cầm côn bổng đập những cái đó ý đồ sông tới đến dân chạy nạn. Hồ Mãn cũng ở quay đầu lại xem, đột nhiên hoài nghi quyết định của chính mình đúng hay không, con đường phía trước cũng biến mê mang lên. Nhưng không từ núi lớn đi ra, nghĩ đến ngao đã đến năm mùa xuân cơ hồ là không có khả năng, sáng suốt nhất lựa chọn chính là thừa dịp bây giờ còn có điểm đồ ăn, đi ra núi lớn khác tìm đường ra. Tỉ tỉ, đi thôi. Kinh chập vô bi vô hỉ, lôi kéo hồ mãn góc áo hướng phía trước đi. Bên trong thành tĩnh trừ bỏ bọn họ tựa hồ liền không có người khác. Bên đường cửa hàng có đại môn bốn khai, có sập một nửa. Có tiền đều chạy, không có tiền cũng không xuất hiện ở chỗ này. Đã từng phồn hoa hương thịnh thành trấn giờ phút này nơi trốn lộ ra hoang vắng. Đã vào đêm, mấy trăm hào người không hào an bài, cũng không ai an bài. bị tùy ý sai khiến đến cửa thành phụ cận trên đường phố chỉ có thể ở cửa hàng mái hiên hạ tễ hoàn cảnh như thế ác liệt lại đi rồi một ngày vừa mệt vừa đói oán giận thanh không ngừng tiếng khóc nổi lên bốn phía mãi mãi ngươi ngồi đường núp nhích hổ mãn đem tưởng đi theo đi nấu cơm bạch thị ấn ngồi xuống nghiêm túc nói người lão chỉ lo ngồi nghỉ chân có rất nhiều người làm việc ngài không quan tâm xoay đầu sưu tầm một chút Dương giọng kêu khóc sức mướt mười tháng, Ngươi lại đây chiếu cố mãi mãi cùng bảy tháng, Khái chạm vào ta tìm ngươi là hỏi, Ngươi dựa vào cái gì lấy ta là hỏi. Mười tháng khóc kêu, đặt mông ngồi xổm ngồi dưới đất xoa cổ chân khóc các hơn. Dù sao tối hôm cũng không ai nhìn đến nàng khóc nhiều khó coi. Nàng này một đường cơ hồ chính là như vậy đã khóc tới, Nàng không biết xấu hổ đi, Ngày thường thực dụng rẻ, Nàng muốn mặt, Nàng có thể trước công chúng khóc giống đã chết mẹ ruột. Hồ mãn một chán kiện tụng, không công phu cùng nàng nghiến lên răng, lạnh giọng quát lớn nói, Ngươi nếu vẫn là hồ ra người, liền đem này một lão một chiếu cố hảo. Nếu là có nhưng dùng người, hồ mãn mặc kệ cái này không ánh mắt. Đại tỷ tháng 6 tún nàng tay háo, tháng 6 có thể chiếu cố mãi mãi. đại tỷ ngươi không cần lo lắng a, ta có thể. hai ướt rầm rề đôi mắt đựng đầy hồn nhiên hồ lòng tràn đầy đầu mềm lũn nheo nhéo cái này muội muội mặt khen hảo nữ hải nhi ngoan ngoãn nghe mãi mãi nói liền hảo bạch thị thở dài đem mãn bên mái tóc mái đừng đến như sau ngươi đi đi đừng nhọc lòng ta ngươi mãi mãi ta cũng không phải bảy tám chục tuổi không thể động không cần người chiếu cố hảo ngài lão đừng đi theo bận việc Ta liền cái gì đều yên tâm hồ mãn thật sâu nhìn thoáng qua đầy mặt toán khí 10 tháng liếc mắt một cái, bị người kêu đi xử lý dừng chân. Bận việc nửa đêm, nhìn ở hành lang hạ nhân đều xúc quyện ở chăn đông, hồ mãn thở phào nhẹ nhõm mới vừa quay người lại đã bị bắt lấy cánh tay. Chuyện gì? Lời này nàng hôm nay liếc mắt một cái mấy trăm lần, đều là tới tìm nàng xử lý sự tình. Kinh chập lôi kéo nàng môn đầu đi đến góc đường, từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh nô, tỉ tỉ mau ăn. Một người liền phân một cái, người trồ đó tới. Hồ mãn không tiếp, nhăn mày cũng tùng triển không khai. Lương thực hữu hạn đã sớm không ai có thể ăn đến no bụng. Kinh chập đem bánh ngô ngạnh nhét vào nàng trong tay, nhấp môi mỉm cười nói cho ngươi lưu, ta ăn khác. Hồ mãn bật cười. Ước lượng còn không có nàng nắm tay đại bánh bột bắp, liền ít như vậy đồ vật, còn chưa đủ ta tắc nhà, ăn đói đến càng mau, chính ngươi lưu lại đi. Lại đem bánh ngô đưa cho kinh chập. Nàng ngày thường một đốn đều phải ăn mấy cái người trưởng thành lượng, như vậy điểm bánh ngô xác thật không đủ tắc cái răng. Kinh chập trong lòng mất mát lại ủ rũ, móc ra khăn đem bánh ngô bao hảo nhét vào trong lòng ngực, nói, kia tỉ tỉ đói bụng tìm ta muốn. Ta cho ngươi lưu trữ. Hảo hồ mãn xoa xoa hắn phát tâm, thanh âm lại nhẹ lại ôn hòa nói, không cần cho ta lưu, ta cũng sẽ không đói đến ta chính mình, nghe được không? Ngươi đều ăn không đủ no kinh chập lẩm bẩm, đối trong thôn phiền phái tinh rất bất mãn. Gà ra tỏi mau chuyện này đều phải trước nàng đi xử lý. Nghe hắn chi ngôn, hồ mãn nghĩ đến chính mình ăn không đủ no thật lâu. Nàng cười khẽ lên. Lại đi thói quen tính sờ kinh chập đầu, nhưng tay nâng đến một nửa nhi lại buông xuống. Kinh chập trứng mắt, không chút suy nghĩ bắt được tay nàng, con lưng dùng ngắn ngủn phát cha cỏ nàng lòng bàn tay, tỉ tỉ ngươi sờ. Sờ ngươi cái chân nhi, sờ. Hô mãn khí cười, đoạt lại tay, tặng hắn một cái. Nửa nói giỡn nửa là cảm thán, ngươi càng lớn càng sẽ trên người, cùng cái cô nương dường như... Dạy ngươi quy củ cũng chưa nhớ kỹ sao Kinh chập lập tức ưỡn ngược ngầm đầu Nghiêm túc mà nghiêm túc nói tỉ tỉ nam nữ có khác Không thể lôi lôi kéo kéo Ta đều nhớ rõ rừng một chút Bị đêm tối mơ hồ mặt mày ôn nhu lên Nhưng ngươi là tỉ tỉ Sờ sờ đầu có cái gì không thể Vì chứng minh chính mình nói Hắn giơ tay bay nhanh ở hồ đầy đầu đỉnh mơn trớn Thử bạch nha nhuyết miệng cười hô mãn đỡ chán ngươi xoáy ngươi có lý hh cùng kinh chập, có rất nhiều đạo lý là không rõ hắn như cũ vẫn duy trì làng tính đối nhận định người một đời thần phụ, để cho nàng đau đầu chính là thứ này một cây gân đuổi một ngày đường người mệt muốn chết rồi liền từ vương tiễn cùng kinh chập mang theo bảy sói gác đêm hô mãn bị bạch thị nửa ôm giúp vào ven tường nửa bước có hơn chính là bị dâm hóa lại đông lạnh trụ tuyết động Ban đêm không có đống lửa, cứ việc bọc sở hữu càng chống lạnh chăn đông, nhưng vẫn là đông lạnh ngủ không được. Hồ mãn thừa dịp mãi mãi ngủ say, lặng lẽ dùng tinh thần lực giúp nàng ấm thân, nóng hầm hập nàng đứng dậy đem đông lạnh đến phát run 10 tháng nhét vào đi. 10 tháng cắn môi không lời nói, nhìn nàng dịch hảo bị tiếng cười rời đi, trong lúc nhất thời trong lòng ái hận giao tạp. Mãn vô thanh vô tức đi vào phóng ra sản địa phương. Xoay người đi vào thẩm thì kêu vài tiếng, lập tức truyền đến đủ loại thanh âm, thoái miệng anh vũ kêu nàng tên. Xem đồ vật nhân mã thượng tỉnh. Mãn đi. Hồ xuyên xoa đôi mắt, mông lung gian nhận ra khuê nữ thân ảnh, căng chặt thân lỏng xuống dưới, xoa đôi mắt bỏ dậy, biên hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Muốn tìm gì? Hồ mãn xua xua tay ý bảo hắn tiếp theo ngủ, nói ta tìm điểm nhi đồ vật. này liền hồi nga ngươi mau nghỉ này đi mệt một ngày hồ xuyên mới vừa nâng lên tới mông lại ngồi trở lại đi ủng này bị ngáp quay đầu thấy ngủ ở một bên tháng 6 nửa thanh thân lậu ra tới lưu thất thảo bọc bị đang ngủ say nha hắn kinh ngạc hạ chạy nhanh đi ôm tháng 6, hài trên người lạnh lẽo lưu thất thảo hồ xuyên đạp bên người người một e trong thanh âm bao hàm tức giận hồ mãn vội vàng ngăn cản cha Đừng kêu nàng, sờ sờ tháng 6 đông lạnh này không. Mùa đông khắc nghiệt, sao có thể đông lạnh không. Hồ Xuyên sờ soạng nữ nhi gương mặt, lạnh lẽo. Khi áp không được, vẫn là đem lưu thất thảo kêu lên, áp thanh âm này quát lớn nàng vô dụng. Hồ mãn khuyên hai câu vô dụng, ôm quá ngủ chết tháng 6, dẫn theo lung trở lại bạch thị chỗ. Đem đã đi hàn tháng 6 nhét vào ổ chan Cho ta đi 10 tháng là mử. Vươn cánh tay, hồ mãn cũng không cùng nàng so đo, đem tháng sáu tắc qua đi, lại dẫn theo lung đi rồi. Đem cây bước cắm đến tuyết trong ổ, hồ mãn đem lung mở ra. Một đám chi chi đổ vật đi ra, ôm chảo chạm thành một loạt. Đi người nhiều địa phương, trộm điểm nhi khương khối trở về. Hồ mãn lại lặp lại này dùng tinh thần lực hướng này đàn không chớp mắt lao thử truyền đạn. tương là cái cái gì ngoạn ý nhiều lần lặp lại dặn dò, chỉ cần hương, biết không? Chi chi chi. Trong đó mấy cái còn gật gật đầu. Chỉ cái phương hướng, Hồ Mãn nói hừng đông phía trước cần thiết trở về, đi thôi. Chi chi vài tiếng, tuyết điệu thượng chạy vội đếm rõ số lượng người chỉ lao thử, chúng nó chạy thực mau, đảo mắt nhi công phu đã không thấy tăm hơi. Hồ Mãn tại chỗ đứng một lát. sách theo lung trở về đi. Này đó động vật chính là nàng gia sản, thường thấy đều có, cái gì lao thử, chim bay cá nhảy từ từ, dễ bề mang theo, có thể nghĩ đến, đều mang này, nàng có một ít kế hoạch, có một ít tính toán, này đó động vật sẽ là trợ thủ đắc lực. nay không, có thể cho nàng trộm điểm hương, cấp thôn dân ngao canh gừng. Cái gì đúng sai, đối hiện tại nàng tới, đều là chó má. Sống sót, sống càng tốt mới là mục đích. Ngay kế sáng sớm, hồ mãn mở mắt ra, túi đầu liền thấy trên mặt đất thả một đống nhi khương khối. Lại vén lên cái lung áo đông, bên trong một cái áp một cái quán mười tới chỉ lao thử, chân đoản bụng viên, hô hâu ngủ nhiều. Chư bỏ trong bụng mang hóa, dư thừa một cái mễ cũng không trộm. Thu khương khối, lại đem tặc nhóm thả lại đi. Hồ mãn đem mấy cái quản nấu cơm phụ nhân kêu lên, nhìn thấy Lưu Thất Thảo trên mặt sưng đỏ một mảnh. Bọn họ tối hôm qua nói nhao nhao như vậy kịch liệt. Hồ mãn không hỏi, nói ngươi đi xem tháng 6, bên này nhi đừng động. Tháng 6 không có việc gì đi. Lưu Thất Thảo rũ đầu, túi chút giận bộ dáng tất hiện. Không có việc gì ngươi làm nương liền không đi xem. Hồ mãn xem không được nàng hình dáng này. lời nói khi không có ngày xưa ôn hòa lưu thất thảo nhìn thoáng qua từ từ mạo hiểm bạch khí nồi to đi tìm tháng 6. quản nấu cơm ra lực có thể nhiều một muỗng cơm nàng đây là luyến tiếp kia cả lăng hô mãn thở hổn hển mấy khẩu khí thô đối cái này mẹ kế liền thất vọng sức lực cũng chưa liền bởi vì sinh tháng 6 bị thương thân không thể ở dựng lưu thất thảo vẫn luôn đối nửa nhi duy nhất thực lạnh nhạt thần giống nhau mạch não Đem khương khối lấy ra tới thời điểm bị hỏi vài câu, hô mãn thuận miệng xả hoảng liền lừa gạt đi qua. Ấm áp canh gừng uống đến dạ dày khi, người đều đi theo sống lại. Liên này canh gừng gặm bánh ngô, mắt nhìn thiên âm trầm không thấy quang, liền kết luận lại muốn là tuyết. Vài người thương lượng muốn hay không khởi hành. Ở chỗ này cũng không có địa phương tránh tuyết, không bằng đi lại lên, còn có thể ấm áp điểm nhi. Nam Hà lời này xoa xoa tay, đông lạnh dầm chân. Rất nhiều người đều cùng hắn một động tác. Hạ tuyết lên đường căn bản đi không mơ hồ lao cha toát khẩu không tẩu hút thuốc quá làm nghiện. Nói tiếp, nhiều người như vậy, đi đến phủ thành như thế nào cũng đến đi một ngày một đêm. Tuyết hạ lớn liền cái trốn đến địa phương đều không có, ta không tán đồng lúc này xuất phát. Đại ca đâu? Hô mãn suy xuống tay nhìn về phía đại bảo. đại bảo xùy xuống tay xem hắn lại xem mọi người nếu bằng không liền chờ một chút nhìn nhìn âm trầm không chung không xác định nói này tuyết phỏng chừng hạ không đến ngày mai ỷ này hành lang trụ nhị bảo chủ động lên tiếng đưa ra đi tin còn không có hồi ta cũng kiến nghị từ từ dù sao đi đến nơi nào đều ăn đói mặc rách không khác biệt hắn cùng đại đa số người ý kiến không gặp nhau đối đầu nhập vào sở tướng quân không ham thích tam đối một Hồ Mãn hướng về người trong nhà. Nam Hà cũng không ý kiến, nhìn đối diện sụp một nửa cửa hàng, nói, ta đi mượn điểm đầu gỗ thiêu thiêu, đồng chết người. Hồ Lao Cha vừa định ngăn cả nói, bị Hồ Mãn đánh gãy, nhìn Nam Hà làm người trộm hủy đi nhân ra môn sửa ấm. Biến mất nửa năm nhi lâu Hồ có tài đã trở lại, cùng hắn cùng nhau còn có hắc. Một cái ngồi ở trên xe lăn, một cái tâm, dùng sức đẩy. Mặt sau đi theo biến mất nửa ngày kinh chập. Chu gia phụ cùng đi, bọn họ phía sau đi theo mấy cái gia đình bộ dáng người nâng khẩu dương. dẫm lên tuyết đọng, kéo kẹt kéo kẹt xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hồ Lao cha đứng lên, trên mặt mang theo kinh ngạc, nháy mắt liền đổi thành ý mừng, chạy vội đón nhận đi. Đại tỷ, người có hay không cảm thấy, Lao thúc cùng hắc ca nội dung nhị bảo lén lút đem nói xong. Hồ mãn liền quăng ngã cho hắn giao phay mắt. Ngây ngốc làm gì, đi thông chi mãi mãi cùng sư phó bọn họ đi. Hồ mãn đem người chi đi, trời biết nàng vừa rồi cả người huyết đều kinh nhiệt. Nhị bảo ra hỏa này trực giác thật không phải cái. Đang xem đại bảo, không hề phát hiện. Nửa năm không thấy, bạch thị chủ ý này hồ có tải phía sau lưng khóc. Lưu thợ săn bọn họ cũng là hỉ cực mà khóc. Bởi vì hắc khí sát so đi phía trước khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn là mảnh khảnh, nhưng tinh khí thần đã trở lại, cả người cũng càng thêm nu hòa. Hồ mãn lén lút tưởng có phải hay không bị dễ chịu. Hồ có tài ánh mắt luôn là đi theo này hắn, hắc nâng dơ tay, hắn liền khẩn trương buôn qua đi, hỏi đông hỏi tây. Dẫn mọi người ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bọn họ, hai người cảm tình hảo. Hắc mặt khả nghi đỏ. có người tàn nhẫn chừng mắt nhìn hồ có tài liếc mắt một cái người được luyến ái sinh ra toan xú hồ mãn đem ánh mắt thu hồi tới nghe láo chu lời nói ngươi như thế nào không đề cập tới trước cùng ta một tiếng ta cũng hảo làm an bài chu tu hoán trách nàng nói hồ mãn theo ta một nhà liền thôi hiện tại ba bốn trăm người ngươi như thế nào an bài tả hữu là ra tới chạy nạ an chút đau khổ không có gì nhìn ta Lại đến người ta cũng có thể cho người an bài. Chu tu hạ giọng hai cái đầu ghé vào cùng nhau. Sở ra quân liền đóng quân ở trong thành, bọn họ phụ trách hướng lưu dân ba ngày phát một lần đồ ăn, có chỗ ở, cũng có ăn. nay đó, nàng không biết, cùng sở thức tha lui tới tin chung chưa từng nhắc tới quá. Nếu là biết, hồ mãn tội gì mang nhiều người như vậy tập thể chạy nạn, liền tính là cầu. Nàng cũng muốn lộng tới lương thực chống được sang năm đầu xuân. Nàng nghĩ đến một cái khác vấn đề trong thành đói chết người nhiều sao. Trong thành. Chu tu tư, đến ra một cái đại khái kết luận, trong thành mỗi ngày đều có đói chết người, ngoài thành, có lẽ càng nhiều, nhưng rất nhiều người đều chờ không đi xuống, treo đeo lội suối hướng phía nam đi. Hồ mãn tiến kia phiến cửa thành là ngoại cửa thành, thành một chỗ khác là nội thành môn. nơi nào tụ tập phạm vi trăm dặm dân chạy nạn đồ vật là mênh mang núi lớn nam bắc là hai tòa thiết thành ngàn dặm nội mỗi một cái đều là tử lộ nếu là dẫn phát bạo loạn nàng không dám suy nghĩ đi xuống nàng lại ý thức được sở thức tha sở tướng quân thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại mấy vạn dân chúng sinh tử toàn có bọn họ không chế chính mình lại có bao nhiêu đại mặt có thể cầu đến lương thực chẳng qua còn có giá trị lợi dụng thôi hô mãn tự dễ tưởng cái gì đều không có còn phải ăn no bụng mạng sống đã sớm không đường lui xá cơm để lại cho chân chính nhu cầu cấp bách người đi chúng ta ngày mai liền lên đường hô mãn nhợt nhạt cười sở thức tha tổng sẽ không đem ta đói chết tỷ kinh chập ngồi xổm bọn họ phía sau đầu thò qua tới hỏi các ngươi ở cái gì hắn liền ngồi hạ mặt sau không nghe thấy ở lưu lại không đi sự Chu Tu nói dân nói kinh chập lắc đầu không ngày mai liền sẽ đi trong thành không có chúng ta đái địa phương Chu Tu cười hắn tiến bộ thực mau xác thật này trương cái thông minh não khó được bị hồ mãn khen một câu kinh chập một chút đem lạnh lùng ngu quan cười ngu đần mang theo điểm đồ ăn không nhiều lắm vốn định cho các ngươi ăn no nê Không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy người. Chu Tu Thô Thô vừa thấy, tính ra ra gần có hơn 400 người, hắn mang đến đồ ăn vừa đủ những người này đếm thử mùi vị. Hô mãn thở dài, đồ ăn ta liền không khách khí thu. Ta đã từng hướng những người này mượn quá lương thực, nghe chúng ta muốn chạy trốn khó liền cùng này cùng nhau. Táo trang người đều là thổ phỉ sự tình nàng không để. trước kia ăn tết đã sớm xóa bỏ toàn bộ. này đó càng ít người biết càng tốt nhà ta này hai ngày cũng muốn dọn đi hướng nam đi chu tu như mày lưu luyến nói ta không nghĩ đi Hồ long tràn đầy ra một cái suy đoán đoán hắn là luyến tiếp sở thức tha rốt cuộc hạt cũng xem ra tới chu tu thích sở đại tỷ nàng không nói ra khuyên giải an ủi nói phía nam nhiều danh sĩ lại non xanh nước biết học đông đảo ngươi bình bộ thanh vân hoành viễn ở nơi đó càng dễ dàng thực hiện ta là hy vọng ngươi đi. Chu Tu lắc đầu, nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, không bằng ta lưu lại giúp ngươi đi, làm buôn bán bạc cũng khá tốt. Ngươi đắc tội Lao Điền ra, ta nhất ca ca, lý nên giúp ngươi a. Vậy ngươi càng không thể để lại. Hồ Mãn nhớ tới Điền ra ha hả cười một cái. Chu Tu nhắc lại đấy lòng ý nguyện, ta không nghĩ đi. Cạo đầu chọn một đầu nhiệt. Không đi lại có thể như thế nào. Người thiếu niên đều như vậy xúc động, bướng bỉnh sao. Hồ mãn nhìn về phía hồ có tải, nhìn về phía hắc. Bọn họ đều là bị tình khó khăn người. Bầu trời quả nhiên ào ào rào rạt rơi xuống tuyết, thẳng hạ đến nửa đêm mới đỉnh. Ngay kế sáng sớm, dùng canh gừng rót no rồi bụng, mọi người liền xuất phát, ra khỏi thành, hướng phủ thành đi. mới vừa khởi hành còn chưa ra khỏi thành, Chu Tu từ đội ngũ mặt sau đuổi theo, cong tay mãi, bỏ áo đông, một người tới, người nghĩ kỹ rồi, đó là phủ thành, hắn dẫu quá điển ra việc hôn nhân, còn cùng này hồ mãn cái này giống đạp điển ra thanh danh người, này ý vị này hoàn toàn cùng điển ra là địch, Chu Tu chịu quá điển ra ân huệ, cùng nàng chạm cùng nhau sẽ bị người lên án, Chu Tu cười nói, nghĩ kỹ rồi. Ta không nghĩ đi. Về sau ta nhưng toàn dựa vào ngươi. Hảo hồ mãn không ở hỏi, đuổi kịp phía trước đội ngũ. Nhưng thật ra hồ lão cha biết chu tu không muốn dọn đi phía nam, đáng tiếc thật lâu. Có lệnh bài ở ra khỏi thành thực thuận lợi. Một đường đơn giản là mản trời chiếu đất, ngắn ngủn mấy ngày kiến thức đến thế gian trăm thái. Để cho mọi người kinh hãi không phải đông chết cốt, không phải dễ mà thực. Cũng không phải thật sâu tuyệt vọng. Là bạo loạn. Bọn họ bị nhốt ở cửa thành ngoại. Rất nhiều lưu dân tụ tập lại này. Đinh thay nhức góc kêu hảo. Yêu cầu mở cửa thành. Bọn họ phải đi. Muốn nam hạ. Ba ngày một lần cứu tế lương đã đói chết rất nhiều người. Chúng ta không nên ra thôn. Đói chết tổng so với bị giết hảo. Hồ Lao cha hối hận. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phía sau là thấp thỏm lo âu thôn dân. Nữ nhân hài tiếng khóc, gần như hỏng mất. Hồ mãn so với hắn còn hối hận, hối hận lúc trước không có mang theo người nhà đi luôn. Làm sao bây giờ? Nam hà vội hỏi. Mọi người đều nhìn về phía nàng. Nửa canh giờ trước đoàn người vừa mới tới, còn không có thăm dò rõ ràng đông nam tây bắc dân chạy nạn đột nhiên liền bạo động. Vội vã tránh né đến phiến triền núi hạ, hôn độn tiếng bước chân như là dẫm lên đỉnh đầu. không an toàn đang nói lúc này hồ mãn so bất luận cái gì thời điểm đều bình tĩnh nàng nhanh chóng lấy ra phương án sư phó ngươi mang mọi người đều hướng sườn núi hạ đi hộ vệ đội lưu lại một nửa lưu thợ săn bài trừ người hoa vọng sườn núi hạ xem phía dưới chính là cái dốc thoải không thâm rất dài bị lẻn đến sườn núi hạ xe cút kít vừa lúc có thể đem tả hữu lấp kín hảo Ta đây liền dẫn người đi xuống. Lưu thợ săn nắm chặt này cung tiễn, cường tự chấn định thét to này hoảng thành một đoàn mọi người hướng sần núi hạ lui lại. Mọi người kéo nhi mang nữ, lại không bằng lòng ném xuống hành lễ, xô xô đẩy đẩy tễ thành một đống. Ta không đi nhị bảo ném ra lôi kéo người của hắn, khăng khăng lưu lại. hố mãn nhiều một câu kiên nhẫn đều không có, nhấc chân đem hắn đá lăn xuống đi. dư lại người tả hữu tách ra nàng chỉ vào theo chân bọn họ giống nhau hướng phá hạ chạy dân chạy nạn vô tình cao giọng hô đêm này đó dân chạy nạn ngăn cách nếu là xông vào liền giết hộ vệ đội người hai mặt nhìn nhau không xác định giết người sự bị nam hà giống lên một câu bọn họ rút ra giấu kín đao hướng tả hữu phân tán đem muốn hướng bên này trốn dân chạy nạn tóm đi ra bọn họ không phải lưu dân Không nghĩ tham gia bạo loạn. Mục tiêu quá lớn chỉ sợ sẽ bị quan binh ngộ sát. Hồ mãn cầm khẩu phá đao chỉ vào phía trước. Kinh chập, Nam Hà, các ngươi mang đại lang bọn họ canh giữ ở đằng trước. Là kinh chập đáy mắt lóng lánh này ánh sáng, hương phấn tiếp nhận nhiệm vụ này. Thét dài một tiếng, dẫn tới bầy sói cộng minh. Hán đầu tàu gương mẫu đứng ở mọi người trước nhất, phân loạn lưu dân từ trước mặt hắn chạy quá. Hắn nguy nga bất động, dấu mối nằm lợi đôi mắt hung quang tất hiện. Đói gầy một vòng bầy sói phủ phục ở hắn phía sau, chúng nó là tốt nhất thợ săn. lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chầm hành tổ người, mắt mạo lục quang. Nam trên sông trước cùng kinh chập sóng vai mà đứng, đông như chảy hội trường hợp ở đi qua bọn họ khi chiều tiếp theo phiết, cùng mấy chục song đói nóng nảy giã thu ánh mắt đối thượng, kinh hải chạy đi. Phía trước một bước trong vòng đắp mắt là có thể nhìn thấy sườn núi hạ tình huống, thế nhưng không người đặt chân. Người lang tổ hợp trọc ở loạn tượng mọc lan tràn lưu dân trung, khắc thường trói mắt. Nhưng mà bạo động chỉ là vừa mới bắt đầu. Hồ man thượng sườn núi, mắt xác thấy khoảng cách trăm mét có hơn địa phương đã có người ở kéo này có gỗ, dục đem cửa thành pha khai. Đang xem tường thành, thượng. vô số an mặc giáp trụ binh lính rời đi cung tiễn đem ngân quang lập lòe mũi tên nhắm ngay căng hạ bạo động loạn dân những cái đó loạn dân trung đại đa số là nam nhân có giả có trẻ là có người kế hoạch trận này bạo động chu tu chắc chắn ân hổ mãn cũng phát hiện người chung tuy loạn nhưng phương diện này đại đa số là thanh tráng niên nam nhân có dự mưu thi hành bạo loạn Xem bên kia nàng chỉ vào hào kêu nhất đều nhịp một khối, chỗ đó có dẫn đầu người. chu tu xem qua đi, mày nhăn đến chết khẩn, muốn chạy nhanh ngăn lại mới được. Như vậy đi xuống chỉ có thể càng ngày càng loạn. Hồ mãn không nói. Người bị buộc đến tuyệt lộ, một mặt chấn áp chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Những người này bạo động không sai, chỉ là chính mình, vận khí không hảo đổi kịp. Mãn chu chứa chỉ tạp nhìn nàng. Dân chạy nạn bảo nếu là đại lượng nam hạ, sở ra liền xong rồi. Vì cái gì? Nàng đến nay không rõ, đói cận trong năm, biên quan dung chuyển, thiên không cứu tế, không tăng thêm binh lực, chẳng lẽ sẽ không sợ bị man phá thành? Không sợ lưu lại bêu danh? Sớm chút trong năm trên phố liền truyền lưu sở ra tư nhân quân đội sự, lại nghe đồn triều đình cắt xén quân lương. lão sở tướng quân vì quân lương gây xích mích man xâm phạm biên quan, nói dối chết trận tên lính danh số, lừa triều đỉnh quân lương. Còn có năm kia chu tu hoán giận lên, quân đội hộ tống thượng kinh công lương mất đi, triều đỉnh chung có người những cái đó cũng đủ cứu tế, bởi vì Bách Việt không giao công lương, quốc khố hư không. Công lương rốt cuộc là ném, vẫn là bị tham ô. Nghị luận quốc sự, lại đi xuống chính là phạm thượng. Chu tu oán hận ngầm miệng. Như vậy vấn đề tới. Bách Việt không bị cứu tế sai tựa hồ là sở đại tướng quân tạo thành. Là hắn quyền thế quá lớn nhược điểm quá nhiều. Là hắn không hộ hảo công lương. Đều là hắn sai. Dân trẻ nạn bạo động không nên sao. Biết vì cái gì lại có ích lợi gì. Chịu đói người còn ở chịu đói. Nên hạ bạo tuyết vẫn là sẽ hạ. Cây nông nghiệp vẫn là bị đông chết. Sang năm vẫn là vài tháng không ăn. Ta biết ngươi có năng lực đem kế hoạch bạo động người tìm ra chu tu đối thượng hồ mãn tối tăm ánh mắt, vội vàng phân tích, phủ thành xuân rất nhiều binh, trận này bạo động thành công không được, chỉ có thể bạch bạch người chết, mãn, ngươi như có thể đem kế hoạch người tìm ra, là có thể ngăn cản bọn họ. Mẹ nó, nàng là thần tiên A còn có cái kia năng lực, cướp chó, ta không có cái kia năng lực hồ đầy mặt vô biểu tình nhắc nhở hắn. bắt đầu tông cửa hắn những cái đó có bao nhiêu là xuất phát từ tư tâm liền tính ngăn trở lần này bạo động mọi người liền sẽ an tâm chờ chết hô mãn không có hứng thú hộ hảo nên bảo hậu người chính là khắc cùng nàng không quan hệ phanh một tiếng vang lớn có gô đánh vào cửa thành thượng chỉ đâm rất vài sợi trần hôi cơ hồ đồng thời cửa thành thượng tướng lãnh bộ dáng người liền hạ lệnh bắn tên vèo vèo vèo vang đôi tên giải phóng ra tiếng bắt cọc gấu người trên vai trên đầu máu tươi bính ra phiến phiến huyết vụ chỉ tới kịp kinh hô một tiếng người liền ngã xuống đảo bò ở tuyết trong nước chết không nhắm mắt âm ý đám người có trong nháy mắt thiên tĩnh không tiếng động mọi người làm như bị huyết vụ kích đỏ mắt hò hét này tổng cửa thanh âm chưa từng có tăng vọt lên đinh hai nhức óc các ngươi này đàn loạn dân chẳng lẽ là muốn tạo phản không ai để ý tới trên thành lâu kêu gọi tướng lãnh đàn phẫn mọi người dũng ở cửa thành trước dùng thân thể theo cọc gỗ va chạm dùng sắt lá bao vây cửa thành đem cửa thành cấp lao đứng vững ở phóng bắn tên mệnh lệnh một chút mưa tên triều dũng ở cửa thành hạ lưu dân vào tới cơ hồ phá không thanh âm vừa đến liền có tảng lớn người theo tiếng ngã xuống đất Dân chạy nạn cùng chi quan binh, không hề đánh trả chi lực, chỉ có, chỉ là trước khi chết kêu thảm thiết. Ngắn ngủn một lát, cung tiễn thả một vòng, cửa thành lấy đã chết thẳng lớn. Thi thể đẹ nặng thi thể, tích táp đổ máu lan tràn thành hà, chân khủng bố hồng đem tuyết địa xuống nước. Thi thể ngăn trở cửa thành, ở không người dám tới gần nửa phần, tứ tán đào vong. Mà lâu đâm không khai cửa thành. vang cổ xưa dài lâu thanh âm nhanh chóng khép mở một đội trăm người tới quân đội dẫn theo trường mâu gặp người liền trác như chu tu sở lần này bạo động còn không có bắt đầu liền lấy huyết đại giới kết thúc phản chi là quan binh lấy bạo chế bạo hai sơn kẹp lộ trên quan đạo mật mật đặc tất cả đều là chạy trốn ngã trên mặt đất không kịp đứng lên đã bị dẫm đạp mà chết Hồ mãn bọn họ ẩn thân mà không thể nghi ngờ là cái chạy trốn hảo địa phương, hạ sủi cảo dường như hướng ngưng nghệ Tay trói gà không chặt mọi người bị tay cầm tề mi côn đại hán che chở, nhưng như cũ dọa run bần bật, khóc kêu không ngừng. Bị dòng người va chạm phủ phục trên mặt đất. Là đi là lưu. Chu tu lớn tiếng truyền đạt từ phía sau truyền đến dò hỏi. Một chân đá văng phát lại đây nam nhân. hô đầy đầu cũng không trở về giống trở về không thể đi, làm cho bọn họ đem người bảo vệ tốt. Thế không tế đi ra ngoài không, này vừa động, người tất tán. Lời nói công phu hồ mãn một côn chụp bay hoảng không chọn lộ đánh tới người. kia năm sáu người bị nàng một côn đánh tới quăng ngã ở chạy quá nhân thân thượng, không kịp thấy rõ nàng mặt, đã bị dòng người bọc biến mất. Nàng tả hữu tử kinh chậm, vương tiến thủ. bất luận cái gì tới gần người đều bị mở ra bầy sói phối hợp này đối chen qua tới người điên cuồng hét lên không có được đến mệnh lệnh chúng nó một người chưa từng thương đến bảo hộ vòng dần dần hình thành điên chạy quá người cố tình đem này tổ người cùng lang kết hợp vòng khai loạn tượng rằng con nửa canh giờ thế mi côn đánh gãy số can rốt cuộc nên đón quân binh còn chưa có người mở miệng mang theo huyết trường thương hướng tới giống như yếu nhất thiếu nữ đánh úp lại. Trường thương thọc lại đây động tác lọt vào thiếu nữ nghiêng người kinh chập trong mắt, thế giới đều thả chậm gấp trăm lần, hán dư quang quét này hồ mãn, không thấy hoảng loạn dưới chân nhẹ nhàng, triển cánh tay cầm đoạt thân, tay phải tề mi côn thẳng đảo người nọ mặt. đều thảm thiết một tiếng, côn thân bắn thượng điểm điểm vết máu, đang xem người nọ, che lại phun huyết mặt ngã trên mặt đất đều thảm thiết. lấy làm người hoa mắt tốc độ kinh trập đã cầm côn đứng ở thiếu nữ trước người lạnh nhạt mặt mày lạnh nhạt biểu tình nhanh như vậy tốc độ năm người đội quan binh há hốc mồm phản ứng lại đây khi động tác nhất trí dùng trường thương chỉ vào bọn họ quát hỏi các ngươi là người nào dám đánh giết quan binh muốn tạo phản sao hô mãn tử kinh trập sau lưng đi ra dơ lên nắm lệnh bài đây là sở đại tướng quân lệnh ta phụ mệnh dẫn người vào thành, trùng hợp gặp gỡ bạo loạn. Bọn quan binh chần chờ, cho nhau nhìn nhìn. Lại nói chúng ta không nhận được có người mang dân chạy nạn vào thành tin tức. Hồ Mãn đem lệnh bài ném cho lời nói người, lạnh lùng nói không nhận người, ngươi tổng hẳn là nhận thức lệnh bài. Màu đen lệnh bài tính chất cứng rắn, mặt trên đột này một cái đại đại sở tự, còn có một dựng sắp chữ, quan binh không quen biết. Các ngươi chờ, Cần nghiệm minh thân phận mới được. Một người cầm lệnh bài chạy đi. Hai người các ngươi đem thương chúng ta huynh đệ người nọ trói. Dẫn đầu đầu mục hung tận chỉ vào kinh chập. Kinh chập hứ lệnh, cơ hồ đem trong tay tể mi côn nắm đoạn. Hắn nhìn về phía hồ mãn. Ngươi ủy khuất một chút, chờ vào thành lại. Hồ mãn chân an vô vô hắn tay. Một chút không yên tâm đều không có. Dựa theo nàng ý tứ. Kinh chập điũ môi, đem tẻ mi côn ném. Kia hai quan binh lập tức kiềm chế trụ hắn hai tay bối đến phía sau, đệ nặng hắn phải đi, túm hai hạ, kinh chập đổ sộ bất động. Hắn bất mãn dùng đôi mắt đem quan binh giết một lần, không yên tâm đối với hồ mãn dặn dò tỉ, người tâm một chút. Còn có ngàn vạn ngàn vạn đừng quên tiếp ta ra tới. Hồ long tràn đầy ngọa tào ngọa tào. Vây vây tay đem lốc hài đuổi đi. các ngươi là người nào quan binh không khách khí bắt đầu để ra nghi vấn vương tiễn sụ mặt nói tiếp cho thấy thân phận tan lại sở gia quân sở gia quân tương đương với sở đại tướng quân đội thân vệ đầu mục lập tức nghiêm túc khách sáo rất nhiều khi nào đem người thả vương tiễn trong lòng thực không tình nguyện là xem ở hồ mãn trên mặt mới khai cái này khẩu Đầu mục trong mắt xoay nửa vòng hắn đều mau đem ta huynh đệ đánh chết, tuy rằng là binh nhi, nhưng cũng không phải tùy tiện đánh, coi trọng đầu ý tứ đi. Hồ mãn sở biến sở hữu tàng quá bạc túi tiền, một cái mau cũng không lấy ra tới. Vẫn là hồ lao cha từ ủng lấy ra mấy khối thoái tâm, xem như làm đầu mục châm trước. Chờ đến lưu dân toàn bộ chạy quang, thiên lại bắt đầu là tuyết. Phố bên trong run run rẩy rẩy nhân tài có thể ra tới. Trận này tuyết tới thập phần kịp thời, không bao lâu liền đem hỗn độn mang theo vết máu tàn sắt chàng bao trùng trụ, chủ, trong thiên địa bi thảm, dơ bẩn, bị thuần khiết nhan sắc che giấu. Bị giết chết người cũng che lại che lớp vật. Đương không thành hình đội ngũ bị cho phép vào thành, một bước một cái giấu chân đi đến cửa thành mọi người quay đầu lại xem. Trên mặt đất lưu lại dấu chân chảy ra đỏ tươi huyết. Lại có người tan vỡ khóc thút thít. Trong thành, nơi nơi là đại đầu binh. Hồ mãn bọn họ bị đưa tới một mảnh tốt lều chỗ. Nguyên bản bên trong ở người bị đánh đi, ba bốn trăm hào người chiếm một phần ba địa phương. Tuy rằng tu hú chiếm tổ, nhưng làm trôi dạt khắp nơi nhân tâm an không ít. Hồ mãn vì trấn an mọi người, đem ném hơn phân nửa. còn xuất lại đồ ăn tất cả đều lấy ra tới ngao cháo làm bánh ngô chúng ta ăn đốn cơm no áp áp kinh kia ngày mai làm sao bây giờ gì thời điểm có thể nhìn thấy sở cô nương mọi người mồm năm miệng mười đều chờ đợi chờ nàng trả lời có thể như vậy lưu loát đi ra núi lớn cũng là vì cảm thấy sở thức tha sẽ rút bọn hắn hô mãn lau mặt Trầm ổn thanh âm mang theo làm người tin phục mị lực qua hôm nay suy nghĩ ngày mai sự, liền tính không có lương thực, phủ thành mỗi ba ngày cũng sẽ phát một lần đồ ăn. Đến nỗi sở cô nương, sớm muộn gì có thể nhìn thấy nàng. Ta sẽ mau chóng tìm được địa phương khác đặt chân. Đại ở dân chạy nạn doanh không phải kế lâu dài, nàng ở phủ thành mua phô cũng không biết còn ở đây không. Vương tiễn ngươi chạy chân đi tìm quản sự nhi yếu điểm nhi xài. Đáp ứng một tiếng, vương tiến đi. Hồ mãn đem có thể nghĩ đến đều dặn dò một lần. Vội vã chạy đến giữ nhà người. Không lớn tốt lều đựng đầy sở hữu hồ ra người. Hồ mãn đi vào khi, nghe được thân trà quát mắng thanh âm. Nàng vội vàng chen vào đi hỏi làm sao vậy. Mãn bạch thị ngồi ở trong một góc, mang theo khóc nước nở. ngươi mau đến xem xem tháng sáu nàng bị thương tháng sáu hơi thở thoi thóp hoa ở bạch thị trong lòng ngực hô mãn từ nàng phát đỉnh sờ đến chân đem ánh mắt đặt ở vặn vèo rũ này cánh tay thượng đó là bị dẫm một tay đặt ở tháng sáu cái chán nàng đem tinh thần lực bình mà hoan thấm vào khống chế não bộ thần kinh một tay nhanh chóng ở tháng sáu cánh tay thượng vuốt ve Nín thở ngưng thần bạch thị nghe được xương cốt sai vị thanh âm. Nàng khẩn trương hỏi thế nào? Hồ mãn bình tĩnh mà lạnh nhạt nói tàn. Đứng lên hỏi, còn có ai bị thương? Ta ta ta! Hồ có tài nâng này hắc tử trong một góc đi ra. Tàn! Hồ xuyên kêu sợ hãi, ngược lại bắt lấy lưu thất thảo đổ ập xuống đánh. Không ai ngăn trở, hữu khí vô lực nhìn. Hảo! Hồ mãn ôm không được tính tình phát hỏa, muốn đánh ra đi đánh, làm nhận thức không quen biết hảo hảo xem hồi náo nhiệt. Nàng rất ít quát lớn người, càng hay là hồ xuyên cái này thân cha. Hồ xuyên nan kham dừng tay, chỉ vào tháng sáu kêu, ngươi mội mội bị cái này đổ vô dụng ném, làm người dâm đến dưới lòng bàn chân thiếu chút nữa mất mạng, ta đánh chết tiện nhân này đều là nhẹ. Động tác nhất trí ánh mắt đều nhìn về phía lưu thất thảo. Nàng co rún vùi đầu đứng ở mảnh biên Mặt khác hải vô luận đại Đều bị đại nhân bối ở trên lưng Rất nhiều người đều khái chạm vào Đổ máu bị thương Hải cũng không thương đến mấy cái Cô đơn tháng 6 Cánh tay bị dâm xương cốt dập nát Tháng 6 không phụ không mẫu không thành hố mãn nhìn hồ xuyên Lại đi xem lưu thất thảo Dùng tinh thần lực đi xem nàng mặt Tự trách Rơi lệ Muốn chết không xuống mặt cũng nhìn không nên xuất hiện ở chỗ này người tào linh còn có nàng lão nương nàng nhíu mày đặt câu hỏi tào thanh đâu mỗi một nhà đều là độc lập không ai có cái kia nghĩa vụ bảo hộ mọi người đạo lý này mỗi người đều hiểu bọn họ là một cái tập thể cũng ở tận khả năng trợ giúp người khác liên hệ thời khắc bảo vệ tốt chính mình chính là hỗ trợ nay đây tào linh khẩn trương bay nhanh nhìn thoáng qua hồ xuyên Thưa giả nói ta đệ đệ ở bên ngoài hỗ trợ, không, không rảnh, cố chúng ta. Tao Linh khẩn trương, bay nhanh nhìn thoáng qua hồ xuyên. Thưa giả nói ta đệ đệ ở bên ngoài hỗ trợ, không, không rảnh, cố chúng ta. Lúc này không tìm túp lều đặt chân về sau các người trụ chỗ nào. Không sai quá nàng rất nhỏ động tác. Hồ long tràn đầy dâng lên chán ghét. Hồ xuyên xả nàng một phen, ngại nàng hùng hổ dọa người. Người hiền lành nói nơi này địa phương đại, các ngươi liền trước tế tế chấp vá này đi. Mau chóng tìm địa phương đặt chân. Hồ mãn không hạt, nhìn ra được tới thân cha về điểm này nhi tâm tư, trực giác ghê tởm. Tào Linh nương lưu loát đồng ý, lập tức lôi kéo Tào Linh đi ra ngoài tìm nơi đặt chân. Vô tâm nhiều quảng, hồ mãn mã bất đỉnh để đi kiểm tra nhốt ở lung động vật. Như vậy loạn hoàn cảnh ném đồ vật không ở số ít. Lung tử xe ra thượng rơi trên mặt đất, không kịp nhặt đã bị dâm lạ, động vật chạy chạy, chết chết, tổn thất thảm trọng. Còn có thể cảm thấy một kia vui mừng, cũng chính là mọi người không xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Nàng đem chính mình đồ ăn hơn phân nửa đều đầu huy đi, đi ra ngoài, cấp chấn kinh không nhẹ động vật tan ủi. Chính mình bụng lại ở sướng không thành kế. Mà áp đi kinh chập, bị đánh mặt mũi bầm dập. Lúc này bị ném vào trong phòng giam, quy dạp trên mặt đất thở dốc, Kinh chập muốn một kiện chống lạnh áo đông, muốn cách vách kêu rên người cơm miệng, tưởng hồ mãn, nghĩ ra đi. Hắn quần áo bị lột, phía sau lưng máu chảy đầm địa thương là bị quất, ghé vào rơm dạ thượng nâng lên mí mắt chiều hắc hổ rét đậm cửa sổ xem. Như vậy cái cửa sổ, chỉ cần dùng dùng sức là có thể lộng khai. Tỷ tỷ sẽ tiếp chính mình đi ra ngoài. Kinh chập đĩu môi, đem tưởng rời đi tâm tư áp xuống đi, nhắm mắt thiền miên, an tâm chờ. Cũng không biết ngủ bao lâu, mông lung nghe thời tiếng. Tỉ tỉ tới đón ta. Cái này ý tưởng chợt lóe mà qua, kinh chập đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt vui mừng u ám đi xuống, nhắm mắt lại phiên cái thân, cũng không thèm nhìn tới đối diện cao quý thiếu nữ. Trực tiếp bị làm lơ, sở thức tha hít sâu. Trấn An chính mình này cũng không phải lần đầu tiên, cùng một cái giã so đo cái gì. Nàng cắn răng cười nói, lên, ta mang ngươi đi ra ngoài. Không ai lý. Ở hít sâu. Sở thức than nén giận nói, ngươi nếu là giận dỗi không chịu theo ta đi, ngày mai đã bị kéo đi xung quân, chính ngươi tuyển đi. Sợ hắn không hiểu, lại giải thích xung quân ý tứ. Cô ý thảm không nỡ nhìn. Hai người từ lần đầu tiên gặp mặt liền kết hạ thủ, mỗi lần gặp mặt đều thiếu chút nữa giết chết đối phương. Sở thức tha nhận được kinh chập bị áp lên tin tức do dự thật lâu, vẫn là thừa dịp bóng đêm tới, tới lại hối hận, trong lòng bực bội thực. Kinh chập ngồi dậy, cân nhắc một chút là xung quân hảo vẫn là cùng nữ nhân này đi hảo. Mặc kệ là cái kia, cũng chưa hổ mãn đem hắn làm ra đi hảo. Không nói một lời, hắn đứng lên liền đi. Sở thức tha ngẩn ngơ, đối với hắn bóng dáng huy nắm tay, liền này tối tăm ngọn đèn dầu, mới thấy kinh chập bị huyết thẩm thấu phía sau lưng. Thiếu niên bối còn không có trưởng thành dày rộng bộ dáng, lại đỉnh thẳng tắp sớm sinh ra đỉnh thiên lập địa khí thế. Bọn họ đánh ngươi. Sở thức tha đuổi theo đi, xem thiếu niên xanh trắng mặt. Không phát hiện một tia vẻ mặt thống khổ, nàng âm thầm biểu môi. Kinh chập khỏe mắt đều không nghĩ kẹp nàng một chút, xài bước. Từ đầu tới đuôi bị làm lơ, sở thức tha nắm chặt nắm chặt nắm tay, lại nhịn. Mắt nhìn muốn đi ra ngoài, nàng một phen kéo lấy kinh chập cánh tay, giống bắt lấy một cây côn sát, lại ngạnh lại lạnh. Từ từ, ngươi liền như vậy đi ra ngoài. Kinh chập dơ lên cánh tay, đem ấm áp tay ném ra, khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh, nói, như thế nào? Hối hận, cái này sở thức tha thật bị chọc tức phát run, mang theo tức giận nhắc nhở, bên ngoài lại tại hạ tuyết, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi không biết tốt xấu ngoạn ý nhi, hẹp hỏi. Nàng thanh âm có điểm đại, đê đèn dẫn đường người liên tiếp nhìn trộm xem bọn họ, cân nhắc cái này thiền chi tiểu nữ cùng một cái lao phạm là cái gì quan hệ, thế nhưng nơi trốn ngược bộ, cùng truyền trung thắng thiên hạ hảo nhi lang một bậc dạng không giống A. Kinh nàng nhắc nhở, kinh chập túi đầu xem chính mình một thân áo đơn. Nắm nắm bị đông cứng tay. Đem ta áo khoác lấy tới. Sở thức tha đối canh giữ ở một bên thị nữ nói. Kinh chập liếc xéo nàng liếc mắt một cái, chụp đánh trên người quạm cỏ. Thị nữ đi một chút sẽ trở lại, trong tay cầm kiện hắc ra lông áo khoác, đôi tay đưa qua. Kinh chập bị tắc trụ mũi vẫn là người được một tia thanh hương. Hắn lại không phải làm bằng sát. Đã sớm lanh muốn đánh run run, cũng không cự tuyệt, rũ ra phủ thêm, chiều dài đạt tới chân vị trí. Sở thức tha âm thầm khoa tay múa chân hắn thân cao, không thể không cảm thán này lớn lên bay nhanh, đã vượt qua nàng thân cao. Nàng trong lòng lại khó chịu, hư một tiếng, lo chính mình đi ra nhà tù, đặng lên xe ngựa. tỷ tỉ, tỉ của ta ở đâu? Kinh chập đứng ở xe ngựa phía trước cửa sổ, lạnh lùng. Một chút cảm kích dí tứ cũng không có. Sở thức tha ủy ở cửa sổ thượng ôm lò sưởi tay, lười nhắc nói, ngươi nếu là không sợ bị tuần thành quan binh bắt đi, liền đi tìm mãn hảo. Lại có một lần, ta cũng sẽ không ở đi cứu ngươi ra tới. Nghe vậy, kinh chập giật giật bả vai, trên lưng đau lợi hại. Hán tả hữu nhìn xem, một đội đeo đao quan binh vừa lúc đi qua đi. Có đi hay không? Sở thức tha không kiên nhẫn hỏi. Kinh chập nhấc chân lên xe ngựa, cùng sa phu ngồi ở càng xe thượng, bọc áo khoác hiếp mắt xem lộ. Sáng sớm trước nhất hắc ám kinh chập hai mắt một bôi đen đi theo thị nữ vào một tòa viện. Lại vào một gian ấm áp phòng, bên trong sáng trưng, dụng cụ là không hắn gặp qua tinh mỹ. Sở thức tha ở đâu? Hắn gọi lại phải đi thị nữ không khách khí hỏi. Thị nữ bị cái này đều vô thanh vô tức người dọa nhảy dựng ngươi người này hảo sinh vô lễ, thế nhưng thẳng hô nhà ta tỉ tên húy. Nàng ở đâu? Kinh chập không kiên nhẫn, cái gì tỷ không tỉ, ở trong mắt hắn đều là chó má. Thị nữ bị doa sợ, lắp bắp nói, ở, ở hiên viện. Hiên viện lại là cái cái quỷ gì? Kinh chập trực tiếp hỏi ở cái kia phương hướng, bảo đảm có thể tìm được nàng. Sau đó hừng đông lúc sau hỏi rõ ràng hồ mãn ở nơi đó. Đồng dạng qua một đêm hồ mãn, sớm liền tỉnh, từ khởi hành đến bây giờ nàng không ngủ quá một cái kiên định giác, hiện tại càng ngủ không được, đứng dậy sau liền đi ổ sói đem vương tiến kêu ra tới. Thừa dịp trời còn chưa sáng, ngươi đem chúng nó mang đi đi. Cùng nay nàng liền cơm đều ăn không đủ no, hồ mãn luyến tiếp, nhưng cũng không thể ngày ngày kêu chúng nó bị đói. hiện tại vương tiễn một chút tinh thần do do dự dự nói ta năng lực còn không thể hoàn toàn khống chế chúng nó tại hạ muốn cho kia hai cái huynh đệ tiếp tục đi theo ở cô nương tả hữu có phiền hay không có phiền hay không Hồ mãn khỏe miệng chịu chịu không cự tuyệt cũng không đáp ứng nói nghe tướng quân ý tứ đi bất quá lời nói trở về có tướng quân phủ thân vệ ở vẫn là rất hữu dụng nàng nói Ngươi làm người đi hỏi thăm một chút đồ ăn khi nào phát, thuận tiện lộng chút xài trở về. Không sai xử bạch không sai xử. Vương Tiễn lập tức làm người đi hỏi thăm, đem xài mang về tới không còn phải mấy cân gạo lức. Tuy rằng không đủ tắc cái răng, nhưng có thắng vơi vô. Cùng còn không biết sắp muốn phân biệt bầy sói yên lặng chơi đùa, hồ mãn bước đầu lang lưng, nhất thời cảm khái và ngàn, lúc trước cùng chúng nó kết bạn thời điểm. Chúng nó chung rất nhiều vẫn là ấu tể, từ ấu đến cường đại, nàng môi cái giai đoạn đều bồi ở chúng nó bên người, nhìn một chút lớn lên. Mấy năm qua đi, muốn phân biệt, tiền đồ không biết, lưu lại chỉ có kinh trở. Về sau còn có tái kiến cơ hội sao? Vương tiễn mang theo chúng nó đi rồi. hồ trước mắt đưa rất xa, đứng ở trên nền tuyết phát ngốc. liền như vậy đem chúng nó tiến đi. Chu tu đoán được một ít. bằng không đâu cùng này ta đói chết ta hô mãn nhẹ nhàng trong lòng cũng nín thở hoảng chu tu biết miệng nàng nạnh đổi đề tài nói đưa đi tin còn không có hồi âm có phải hay không ở viết một phòng hỉ muội còn không có trở về hô mãn đoán trách như thế nào hiện tại mới cùng ta nàng vội điên rồi hiện tại ngẫm lại hỉ muội tựa hồ đi rồi vài thiên hay là bị người đánh hạ tới bọc bụng đi chu tu sớm ủi hỉ muội như vậy cơ linh lại tặng thật nhiều năm tin phục không ra quá sai lầm ta tưởng sở cô nương cùng ngươi dường như không công phu hồi âm nàng tiện thể mang theo ta dùng ngươi giúp nàng giải vây sao Hồ mãn lười đến cùng cái này yêu thầm sở thước tha tiếng người nàng tìm hỉ muội kia chính là chính mình đầu một viên đại tướng nàng tự nhiên phân không ra thân đi tìm hỉ muội làm háo nhóm đi tìm thì muội là cái đứa bé lanh lợi, không dễ dàng như vậy hy sinh. Ra ra, chúng ta còn có bao nhiêu bạc. Hồ mãn chính mình của cải sớm không, chỉ có thể tìm ra ra mướn Hồ lao cha yên lặng tính tính, nói, còn có, 50 nhiều hay. Hắn đã từng cũng là cái thổ hào, chỉ tới trải qua thai hạ, vì người trong thôn một chút một chút tan hết gia tài. Hồ mãn héo, 50 lượng đủ làm gì? Còn chưa đủ đem kinh chậm vớt ra tới. Còn phải đi mua dược liệu, hộ vệ đội không một cái nguyên lành người thường không nhẹ, tự bị dược liệu không đủ dùng. Nơi trốn yêu cầu bạc. Ngươi có phải hay không đi cứu kinh chậm? Hồ lao cha nhìn nàng, trước đem kia 50 lượng bạc lấy ra tới. Đem bạc nhận lấy, hồ mãn chấn ăn hắn, ngài lao đừng động, ta đây liền đi tìm sở cô nương, cầu nàng hỗ trợ đi. hồ lao cha kia chúng ta khi nào có thể dọn đi. Nơi này quá rối loạn. Dân chạy nạn doanh, nam nữ hôn trụ nháo đến muốn đánh nhau hưu thề, ngắn ngủn nửa ngày đã bị vô số tặc tham quá, bọn họ kẻ tới sau cư thượng, bị những cái đó không cho ở dân chạy nạn khó xử, đánh bài giá. Thế đạo này muốn tranh, muốn cướp mới có thể sống, nhưng mới ra tới chạy nạn hồ lao cha bọn họ còn không có luyện liền cương ngạnh tâm. Như thế nào tranh quá lưu dân, trong lòng đã sớm thoái nhượng. Dân chạy nạn doanh người theo chân bọn họ giống nhau, đều cùng có quyền thế người quan hệ họ hàng. Hồ mãn bọn họ dựa sau này sở thước tha vô dụng, một chút bị đặc thù đối đãi khả năng đều không có, có thể vào phủ thành đã là may mắn. Ta đây liền đi xem mua phô còn ở đây không, tạm thời trước hướng bên kia dọn, về sau sự tình về sau ở đi, ăn uống giải quyết suy nghĩ khác. Hồ mãn còn có biện pháp, liền sẽ đem tốt nhất lấy ra tới, tận lực không cho thân nhân chịu ủy khuất. Ngươi tử từ, từ hồ Lão cha tiến túp lều, đem hoa ở bên trong sưởi ấm người nhìn cai biến. Lão nhị, lao tam, các ngươi một nhà lấy chút bạc ra tới hồ lao cha không nghĩ cháu gái đi cầu người, nhiều chú bạc dễ làm việc. Kia còn có bạc, bạo động thời điểm toàn ném Hồ có thủy giả mô giả dạng mạt nước mắt. Ta cũng ném hồ có tài đi theo gào một câu, hoa ở trong góc không ra đầu. Hồ lao cha xem ai, ai ánh mắt né tránh. Người một nhà, đã trải qua sinh tử còn như vậy ích kỷ. Hồ lao cha trong lòng khó chịu cực kỳ. Ta, ta nhưng thật ra còn có điểm bạc. Ngoài dự đoán mọi người đồng thị từ và tao lấy ra một cái túi tiền, đau lòng thịt đau lấy ra một nửa, cho hồ lao cha. Ta dưỡng bốn cái nhi, không một cái có ích, không bằng một cái nữ tác nhân ra. Hồ lao cha từ sâu trong nội tâm phát ra cảm khái. Đồng thị liền ha hả. Bạch thị cái gì cũng không, đem lưu chữ ra chuyển trang sức lấy ra tới, bỏ được nói. để hoa ta cũng không đau lòng, chạy nhanh đem kinh chập kia hải cứu ra, đừng làm cho hắn ở bên trong chịu khổ. Bên ngoài, nghe Hồ mãn muốn đi cứu kinh chập. có người đem còn mang theo nhiệt độ cơ thể tiền đồng đặt ở hồ đầy tay trong lòng. Ta liền nhiều như vậy, mãn ngươi đừng ghét bỏ, kinh chập là cái hảo hài, không bọn họ mấy cái che chở, chúng ta này đem lão xương cốt sớm bị dâm nát. lão thái thái trống quả trượng, lời nói lọt gió, ngày thường nhất âm dương quái khí người, lần đầu thấy nàng hào phóng như vậy. hô mãn kinh ngạc, nhớ tới ngày hôm qua bạo loạn, Nếu là ngày hôm qua bỏ chạy, đại gia hỏa phòng trừng tìm không thấy tổ chức ở hướng gió tây bắc. Rất nhiều người đều nhớ tới cái kia gầy gầy cao cao, đứng ở người trước ngăn cản lưu dân bóng dáng. Ta cũng ra phần tâm lại có người lấy bạc ra tới. Một cái, hai cái, ba cái, hồ đầy cối lòng đôi đầy cối lòng tiền đồng, cảm động bọn họ rốt cuộc có hồi lương tâm rất nhiều, lại rắc bạc càng tốt. Nàng có nửa túi tiền tiền đồng. Vừa đi vừa chiều người qua đường hỏi tham bạo loạn chuyện sau đó Kết quả cuối cùng chính là phá tan động ấn thượng tạo phản tên tuổi Bắt mấy cái đầu mục chạm đầu thị chúng Hôm nay sáng sớm liền đem thi thể treo ở cửa thành thượng Ba ngày một phát đồ ăn sửa vì bốn ngày Làm lưu dân không thành thật trừng phạt Đồng thời cũng thực tốt ước chế trụ một bộ phận lưu dân Làm cho bọn họ suy nghĩ phản kháng thời điểm ước lượng Ước lượng Chu Tu, Đại Bảo, Nhị Bảo đều ở, mang về tới một cái tin tức xấu, dân chạy nạn vào ngoại thành liền ở hưởng thụ đồ ăn cứu tế, nội thành không điểm thân phận địa vị người tiến cũng vào không được. Đây cũng là dân chạy nạn doanh vì sao hội tụ tập như vậy nhiều người nguyên nhân. Hồ Mãn đưa mắt nhìn bốn phía, rất muốn sát mấy cái quan binh cho hả giận, sở hữu sự tình đều ở cùng nàng làm đối. Giam giữ kinh chập nhà tù bên ngoài thành, nàng vô vị trí cũng bên ngoài thành, muốn tìm sở thước tha ở bên trong thành. Trước đêm kinh chập làm ra tới lại hồ mãn đoán giận qua đi, liền nhận mệnh. Nàng vô pháp thay đổi cái gì, chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Vài người tìm được nhà tù khi, mới biết được hôm qua ban đêm kinh chập đã bị người mang đi, bị sở thước tha mang đi. Kia cũng liền ý nghĩa sở thước tha biết bọn họ tới sự tình. Nàng nếu tưởng liên hệ hồ mãn, tự nhiên đã sớm liên hệ, không có lại đi tìm nàng tất yếu. Mấy người trằn trọc đi thành Bắc Chiêng trống hẻm, nơi này khoảng cách dân chạy nạn doanh rất gần, nhưng thuộc về ngoại thành, mấy dặm khoảng cách, lại là một khắc phiến thiên địa, nơi này cửa hàng làm theo mở ra, người đi đường vội vàng mà qua, có vội vàng, không hoảng loạn, trên mặt cũng nhìn không tới quá nhiều đói khát dấu vết. Trận này trăm năm khó vừa thấy hai năm chỉ khổ bình thường ba cánh, bên trong thành hòa bình giống thiên đường. Phủ thành quả nhiên không giống nhau, chỉ sợ là Bách Việt nhất thái bình địa phương nhị bảo cảm khái nói. Đại bảo trong lòng kích động này phẫn nộ, lẩm bẩm này thiên cổ danh ngôn, hưng, ba cánh khổ, vong, ba cánh vong. Đi thôi. Đã từng trở thành phế tích hoa mãn lâu cửa hàng, hiện giờ rực rỡ hẳn lên. còn cùng cách vách tam gian phô đả thông cải danh kêu huyền y rìa các. thành phụ cận lớn nhất xa hoa nhất kiến trúc tại đây hai năm khách đến đời nhà nàng đã từng đem nơi này giao cho sở thức tha xử lý kế tiếp sự tình thông qua vài lần tin cửa hàng sự ít có đề cập nếu không phải chu tu mang theo bọn họ lại đây hồ mãn căn bản sẽ không cho rằng cái này địa phương là đã từng nàng mua rất nhiều sự tình Thân là thiên tri kiểu nữ sở thức tha không cần cùng hồ mãn công đạo, hai người quan hệ lại hảo, lẫn nhau trong lòng đều có giới hạn, cho nên sở thức tha ở tin trùng quá sẽ cho người trong thôn an bài hảo nơi đặt chân. Hồ mãn dẫn người tới, sở thức tha không tin nhi, bị trêu đùa cảm giác ở mọi người trái tim đột nhiên sinh ra. Đại tỷ, nàng đây là có ý tứ gì? Hảo an bài địa phương Không an bài không còn đem nhà ta cửa hàng chiếm nhị bảo áp chế không được tức giận, cũng nhịn không được oán giận, nàng là ở trêu đùa chúng ta sao. Hồ mãn rất bình tĩnh, dựa người không bằng dựa mình. Còn nữa, vào nơi này liền không có cứu tế lương, cả cùng bàn tay không thể kiêm đến A. Đại bảo gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, sở cô nương không nợ chúng ta, ngươi đừng oán giận. Như thế nào không nợ? Nhị bảo xóa xóa bất bình, không có Phèn Minh Du ai sẽ thành toàn sở đại tỷ Bồ Tát sống thanh danh. Chu Tu Trầm Mặc, ở Phèn Minh Du sự kiện thượng, mỗi người chỉ biết là sở thức tha nghiên cứu chế tạo ra tới dược, đối nàng ca công tụng đức, ai biết hổ mãn đâu. Người ngoài như thế nào đáng tiếc, hổ mãn bất giác, nhắc lại nói, nhị bảo ngươi đừng chỉ nhớ rõ Phèn Minh Du Lìn, lúc trước ta ở đại lao nhân ra nhưng không thiếu xuất lực. coi như là còn nhân tình không hảo sao? có cái gì hảo đáng tiếc? đi thôi. đại bảo khâm phục cười, theo nàng đường cũ phản hồi. chu tu cùng nhị bảo theo ở phía sau. ngươi đại tỷ có thể cùng sở thức tha trở thành bạn tốt. toàn nhân hai người đều là rộng rãi người. vennin lỉnh sự tình ngươi yên tâm, bạc đại không được mãn. nghe vậy, nhị bảo cười nhạo, thu ca, ta bất bình không riêng gì pennins sở ra năm mươi vạn sáng sớm bá cánh mệnh một bên trấn áp lấy bạo chế bạo một bên tố khổ bị bất đắc dĩ sắc mặt làm nhị bảo giác ghê tởm há ngăn hắn một người tiếng oán than dậy đất chu tu hầm hực ngầm miệng có thể che chở sở thức tha lại che chở không được sở đại tướng quân này căn đạo hỏa tác. trở lại dân chạy nạn doanh có người nói cho bọn họ có khách quý tới hô mãn tưởng sở thước tha không trải qua nhắc mãi tới Đến gần mới biết được người đến là Lý Hiển. Sao ngươi lại tới đây? Hồ Mãn nhàn nhạt nhiên chào hỏi, đem bối một đường tiền đồng giao cho hồ Lao Cha thu hảo. Những người khác hỏi vài câu kinh chập sự, Lý Hiển mới cắm thượng lời nói, ngươi có phải hay không không thấy thứ gì? Hắn trong mắt tựa hồ đựng đầy một mảnh biển sao, thâm thúy, thâm trầm, cất giấu muôn vàn sao trời. Hồ Mãn thừa nhận hắn càng dài càng hấp dẫn người. đặc biệt là tại đây dân chạy nạn trong ổ độc hắn một cái tuấn mỹ vô song thì muội có phải hay không ở ngươi nơi đó nàng tùy ý ở tảng đá lớn ngồi hạ mông hạ còn lót tuyết đạo. đem lời nói chọc phá nàng dắt chính mình thực không tình thú lý hiện cười trong mắt ôn nhu tựa muốn tràn ra tới ngươi như thế nào đoán được chịu không nổi hắn tưởng đem người chết đuối ánh mắt Hồ mãn giật nhẹ khỏe miệng đem tầm mắt chuyển qua hồi lâu không thấy minh hạc trên người, trả lời nói, ta vứt đồ vật bên trong, ngươi nhận thức cũng liền hỉ mội một cái. Nó đi đưa tin, vài thiên không trở về, hẳn là chạy đến ngươi đi nơi nào rồi. Đều ném cái gì? Ngươi có từng bị thương? Lý hiển tới phía trước liền biết bọn họ gặp bạo động. Hết thể đều hảo. Hồ mãn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. cũng không quá dám cùng Lý Hiển cái gì. Nói sang chuyện khác, thì mội như thế nào đi người nơi đó. Nàng cái gì đều không muốn, Lý Hiển thất vọng. Nói, thì mội hai ngày trước mới bay đến ta nơi đó, cánh bị thương, đến nỗi tin, là ta đưa cho sở thức tha. Ta một cái trang bên ngoài thành, mang này các hương thân dọn vào đi thôi, nơi này quá rối loạn. Hắn tưởng giúp nàng, muốn cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Chua ngọt đắng cay đều tưởng tham dự. Chỉ đứng xa xa nhìn đều hảo, hắn điên cuồng tưởng niệm nàng. hô mãn im lặng không nói, ngước mắt chiều chung quanh xem, đập vào mắt đều là xanh sao vàng vọt lưu dân, còn có thôn dân chờ đợi. Lý hiển, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Nàng vẫn là cự tuyệt, không nghĩ thiếu cái này một mảnh chân thành thiếu niên quá nhiều. Nàng còn không dậy nổi, mới là nàng phong làm. Lý Hiển căng chặt khỏe miệng Trương Hiển này thất vọng, ngược lại đối mọi người nói, có nguyện ý theo ta đi sao. Không có lăng la tơ lùa, nhưng có một ngày tăng cơm. Bị cự tuyệt lại như thế nào, hắn tự mình ngâng này tóc bạc lão nhân, bảo đảm làm cho bọn họ ăn no mặc ấm. Ở nhất yêu cầu thời khắc, Lý Hiển khuynh tẫn có khả năng giúp nàng. Hồ mãn tự hỏi, có tài được gì, bị thiếu niên này khuynh tâm lấy đãi. Có càng tốt hướng đi, mọi người trong lòng dao động, nhưng hổ mãn không lên tiếng rất nhiều người đều đang đợi nàng. Lý Hiển không bức nàng, chân thành đến lệnh người cảm thấy nói, làm cho bọn họ theo ta đi đi, ta làm như vậy không phải vì ngươi, là bởi vì ta cùng với các ngươi quen biết hiểu nhau, tưởng tận non nớt chi lực, làm cho bọn họ ăn ít chút đau khổ. Mãn, ngươi liền đáp ứng lý công đi. Chúng ta có thể giúp Lý Công làm sống, không ăn ở miễn phí. Ta nghe mãn, nàng đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ nào. Mọi người nhất ngôn nhất ngữ. hô mãn ở người chung tìm kiếm hồ lao cha thân ảnh, cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ. Đồng ý vẫn là không đồng ý cùng hắn đi đâu. Lý Hiển vẫn là cái người thiếu niên, năng lực hữu hạn, mấy trăm hào người áp lực chính mình như thế nào có thể làm hắn cùng nhau gánh vác. hắn càng như vậy hồ mãn ngược lại càng không nghĩ thiếu hắn đến mãn lý hiển đồng dạng hy vọng nàng có thể đáp ứng một lòng tưởng giúp nàng ngươi đừng do dự ta đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt trước dọn qua đi về sau có thích hợp địa phương ở dọn đi chính là ngươi như vậy khó xử là khinh thường ta hồ mãn không phải khinh thường mà là ngươi thật sự chuẩn bị tốt nàng thấy được ra ra ánh mắt Là làm nàng quyết định, hắn toàn lực duy trì nhu hòa, yên tâm. Cô nương, ngươi liền đáp ứng rồi đi, chúng ta còn có rất nhiều lao nhân hải. Bọn họ yêu cầu một cái càng an toàn địa phương. Nam Hà bức thiết tưởng thế nàng quyết định, hạ một loại tuyệt tâm, chỉ cần vị này công có thể cung cấp nơi, đồ ăn chúng ta có thể chính mình nghĩ cách. Hắn chúng ta, là táo trang người, có thể thấy được tưởng tùy lý hiển đi tâm ý. Mấy trăm đôi mắt đều đang nhìn hồ mãn, nàng xoa xoa mặt, bật cười ra tiếng, thấp thấp nói, ta lại muốn thiếu ngươi. Nàng thanh âm rất thấp, nhưng lý hiển chính là nghe được, liền bất đắc dĩ, nhẹ nhàng âm cuối đều nghe được. Vui mừng từ hắn đấy lòng lan tràn, như ngọc khuôn mặt nét mặt phát ra, quý công khí chẳng cũng càng thêm hòa ái dễ gần lên. Mọi người phô đệm chăn một quyển, nhấc chân liền có thể chạy lấy người. Lúc này đổi thành những người khác, bọn họ cũng sẽ không như vậy dứt khoát, mà là phải nghĩ lại có phải hay không muốn vứt bỏ rất bốn ngày một đốn đồ ăn. Nhưng người này là Lý Hiển, nhà hắn thế bối cảnh hùng hậu, lại là từ trà trộn ở bọn họ trung gian lớn lên người, có cái gì lý do không tin hắn đâu. Kết quả chính là bọn họ vừa đi, túp lều đã bị chiếm, mà khoan thai tới muộn sở thước tha phát cái không. Kinh Trập không đầu rồi bỏ giường như tìm một vòng nhi, hắc mặt nói: "Tỷ của ta đâu?" "Ta chỗ nào biết?" Sở thức Tha cũng không hảo tính tình giống, do hỏi người còn không có trở về, nàng trong lòng có chút suy đoán, mặt lộ vẻ bất mãn. Kinh Trập chán nản, nhắm mắt lại nhẹ người, đáng tiếc phụ cận người dày đặc, không khi ô trọc, truy tìm không đến quen thuộc khí vị. Mà một bên Sở Thất Tha nghe hạ nhân nghe được tin tức Xác minh trong lòng phỏng đoán Phủ thanh cũng chỉ có lý hiển Có thể đem hồ mãn bọn họ mang đi Chính mình đến chậm một bước Sở thức tha thấy kinh chập động tác Cười như không cười con con môi, Đệ thấp thanh âm nói Đi xuống đi Đừng làm cho những người khác loạn Là Kinh chập hết hy vọng lại đây hỏi nàng hồ mãn tin tức Sở thức tha thở dài Làm bộ bực bội nhìn hắn Không hỏi tham gia tới Chỉ biết bọn họ rời đi. Ngươi, hẳn là bị vứt bỏ đi. Nàng lời còn chưa dứt, kinh chập liền cái biểu tình đều thiếu phụng, xoay người liền đi. A sở thước tha hừ lạnh, đứng ở tại chỗ xem hắn khắp nơi tìm người dò hỏi, lại bị một mà ở cự tuyệt, tránh hắn như rắn giết. Không sở đại tỷ mệnh lệnh, này đó dựa vào cứu tế lương mạng sống người sao dám đem tin tức nói cho kinh chập. Đi nói cho hắn, Chúng ta phải đi. Sở thức tha xem đủ rồi hắn sốt ruột, không thể nề hà dạng, tạm thời buông tha hắn. Hai người chi gian thù nàng nhưng không quên, ngày hôm qua bị bỏ qua khí nàng cũng không tiêu, không đem kinh chập chỉnh đến tâm phục khẩu phục, nàng trong lòng vô luận như thế nào cũng không thoải mái. Kinh chập không nghĩ thấy sở thức tha, lại vẫn là không thể không cùng nàng đi rồi. Hắn muốn tìm đến hồ mãn. Rất nhiều dân chạy nạn tiến ngoại thành vẫn là phế đi một phen cúc chiết, thiên sát đen, mới tiến vào cái gọi là trang. Nơi này không có trong tưởng tượng to lớn, cũng không phú quý nhân gian nên có tài đại khí thô, tinh xảo độc đáo. Nay càng giống một tòa xúc bản thôn trang, phòng ốc nửa cũ, trên mặt đất còn chất đống tạp vật, tuyết động xếp thành đôi, bị sửa sang lại dấu vết đều còn ở nhưng cũng đủ đại, một cái viện rửa gần một cái viện. Trừ bỏ lâu không thấy nhân khí hoang vắng, hết thể đều hảo. Hoàn cảnh ngoài dự đoán mọi người, Lý Hiển không hảo ý vào đầu, chưa kịp cẩn thận thu thập, hôm nay trước chắc vá, ngày mai chúng ta chính mình động thủ. Minh Hạc, ngươi dẫn người đi nấu cơm, an bài đại gia hỏa trụ hạ, trong phòng đều thiêu cháy. Khôi phục tức giận người tranh nhau nháo đi chiếm phòng, trên cơ bản đều đi rời ra. Hồ mãn hỏi Lý Hiển. Đây là người trang. Trước kia chính là, vẫn là tân mua. Trước kia chính là lý hiển đôi mắt cũng không nháy mắt nói dối. Giải thích nói, không có gì cảnh nhưng xem, sơ với xử lý, thời gian giải liền hoang phế. Cái này cuối cùng có tác dụng. Hán vội vàng mua ngồi cũng đủ lại trang, đêm này phiến thổ địa quan thượng hồ mãn tên, hắn hoa chính mình bạc, làm có chuyện người hết thẻ cơm miệng. Hồ mãn nửa tin nửa ngờ, bị lý hiển kéo đến một gian sạch sẽ, trong ngoài không đồng nhất trong phòng. Nó trong ngoài không đồng nhất là bởi vì bề ngoài dế nhũi, bên trong lại là các màu dụng cụ hoàn toàn mới, không phải cái gì đặc biệt quý trọng bó củi, nhưng đều là thân, còn có thể nghe đến nhàn nhạt vụn gỗ mùi vị. Người làm cho. hô mãn nhướng mày xem hắn, đối hắn phần dụng tâm, lại giác thừa nhận không được. Này hai tổng tưởng lấy lòng ta. Hà tất đâu. Chính mình cũng sẽ không để ý này đó. Thích sao? Lý hiển khỏe mắt đều là cười, nhìn nàng, khác thường thỏa mãn. Rốt cuộc có thể cùng nàng sóng vai, có thể tân có khả năng đối nàng hảo. Ẩn thanh. Hồ man nói tạ, tùy ý nhìn nhìn liền đi an bài vụn vặt sự. Không lạnh đạm, cũng không nhiệt tình. Lý hiển lại bệnh thái giác thỏa mãn. giác hết thể đều hảo, đây mới là nàng nên có dạng. trong bất chi bất giác, nàng so với trước kia càng khiêm tốn, càng ôn hòa, không ở lạnh như băng làm người ngoài khó có thể tới gần. như vậy hồ mãn, Lý Hiển càng muốn quý trọng. Ta tới Lý Hiển tiếp nhận đại giáo, vương chắc thỉnh một chén, trước đưa cho Bạch Thị. Bạch Thị thụ sủng nhược kinh, nhận được trong tay liên thanh nói lời cảm tạ. Lý Hiển cười ha hả nói. Mãi mãi đừng cùng ta khách sáo, về sau chúng ta liền đồng hội đồng thuyền. Hắn luôn là như vậy tôn trọng nàng người nhà, không có biện pháp làm người chán ghét. Cấp hồ mãn thịnh cơm, Lý Hiển liền ngồi lại đây cùng hồ ra người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Thô giáp trên lớn, đơn sơ hoàn cảnh, cũng che giấu không được hắn tốt đẹp tu dưỡng. Hắn luôn là xem nàng. Hồ mãn liền sẽ đi xem hồ có tải, xem hắc. Ngạc nhiên phát hiện, này hai người hài hòa không ít. Này không phải chuyện tốt nhi. Đừng nhìn. Lý Hiển nâng chén làm che giấu, đối nàng làm mặt quỷ. Hai người bọn họ vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Ngươi đang xem, liền xem lỏi. Nô. No. Tàn nhẫn nghẹn khẩu khí, Lý Hiển mới không bị ninh kêu lên. Xin tha nhìn hồ mãn, đáng thương vô cùng nói. Quá mấy ngày tìm bọn họ nói chuyện. Ở như vậy đi xuống phải bị người thọc ra tới. Ha ha thấp thấp cười hai tiếng, Lý Hiển ba ba đi thịnh cơm. Lao đại một cái nồi, giống tuyết, đang xem những người khác đều một bộ không ăn no bộ dáng. Lý Hiển đốn rác ga lét sang đơ, chạy về tới đem chính mình đưa cho Hồ Mãn. Hồ Mãn sớm đói tức giận, một chút không thấy ghét bỏ đem cơm ba kéo. Chơi biết nàng đói bụng bao lâu. Ở ăn nấu nghiến. Nàng vẫn là không quên cấp các con vật lưu lại đồ ăn. Đừng đoạn, đừng đoạn, còn nhiều lắm đâu. Hồ mãn vươn tay đem trong lòng bàn tay thác này bánh nô cặn bã đưa qua đi, mấy cái đầu vội vàng ghé vào mặt trên tranh đoạt Đói là đi. Thật ngoan. Tối tăm trong phòng, một tràn đèn dầu, một cái thiếu nữ, một đám động vật Ấm áp hài hòa làm người không rời được mắt. ôn thanh tế ngữ gian cười nhạt này hồ mãn bị ấm quang ánh ta dứt mặt mày quán có lãnh lạnh tiểu thiếu ngũ quan ôn nhu cười nhạt là thiếu nữ nên có bộ dáng lý hiển ở trước cửa theo bản năng phong thấp hô hấp sợ chính mình đã đến đánh vỡ này mộng ảo khó gặp cảnh tượng người nhất nhãn vào năm trước mắt hết thể đều nháy mắt khắc vào đáy lòng lại đây hồ mãn nghiêng đầu xem hắn như cũng bị ánh đến ánh này mắt một mình một diệt, lóe nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Không đợi phản ứng lại đây Lý Hiển liền đi đến nàng trước mặt, thật sâu nhìn chăm chú này, một chút cười rộ lên, đem bối ở sau người tay cầm ra tới, dơ lung làm nàng xem. hô mạng nhướng mày, đem lung nhận được trong tay, vói vào đi một ngón tay, nhẹ chọc, "Hỉ muội ngươi có khỏe không? Nam nghiêng này hôi hỉ thức dãy rủa đứng lên, Đối với ngón tay mổ hạ, khinh đề. Trở về liên hảo. Thì mội chảo bị bao này, trên người chọc mấy khối. Hô đây mặt lộ đau lòng, đem nó trộm vào trong tay kiểm tra. Nàng đối động vật so đối chính mình hảo. Lý hiển đáng xấu hổ ghen tị, chua lòng nói, ta cho nó dùng quá dược, không thương đến yếu hại dưỡng dưỡng là có thể hảo. Đi thôi hồ mãn đem hỉ mội thả lại đi, vô vô tay đứng lên. Lặng lặng nhìn hắn nói, đi, nơi này là sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này? Lý hiển chịu không nổi nàng bình tĩnh đến có thể nhìn đến hắn trong lòng ánh mắt, dẫn đầu rời đi tầm mắt, còn ở ý đồ che giấu. Đáng tiếc hồ mãn căn bản không tin quá hắn vụng về lời nói dối, vạch trần nói, đường trang, lời nói dối đều sẽ không. Lại xuất phát từ nội tâm hoa cảm thán, ta nếu đáp ứng cùng ngươi đến nơi đây tới. Ngươi ta liền đứng ở một cái tuyến thượng, bất luận cái gì sự tình ngươi đều không nên gặp ta. Lý Hiển trong lòng khiếp sợ cực kỳ, bị tín nhiệm, bị tán thành chua xót thoát ra tới. Lộn xộn giải thích, không phải, ta không muốn gặp ngươi, chính là ta dắt những việc này không cần cố ý cùng ngươi. Ở hồ mãn bình tĩnh đến không nghĩ ngôn ngựa dưới ánh mắt, hắn thanh âm càng ngày càng, ở cũng nhịn không được ý cười, chơi xấu bắt lấy tay nàng. Ta đã biết, là ta không đúng, ta bảo đảm về sau sở hữu sự đều cùng mãn đại nhân báo cáo. Ngươi mau tha thứ ta. Mãn đại nhân không rút về tay, qua lại đánh giá hắn, ngươi đặc tưởng tượng cái tức phụ. Tức phụ, không nên là tướng công sao. Lý Hiển trong lòng vèo thả một thốc pháo hoa, trên mặt biểu tình chỗ chống hai giây, dự báo đến nào đó có thể thành toàn hắn tâm ý khả năng. Phúc mắt hết sức gớt gáp, tâm cẩn thận thử, đương tức phụ, ta cũng nhận. Tức phụ không cần mặt nha. Hồ Mãn chịu chịu khoe miệng, hoành hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, còn không bông chảo, Mạnh mẽ nhéo một chút. Lý hiển mới không tha bông ra, nắm chặt xuống tay, lòng bàn tay thuộc về nàng lạnh lạnh xúc cảm còn ở. Ta làm người ở ngươi trong phòng thiêu than hỏa, về đi, nơi này quá lạnh. Lý hiển nhíu mày. Ý đồ ở tối tâm hoàn cảnh hạ thấy rõ nàng mặt, biên giải lông cao áo cọc tay, biên nói, ngươi quá không đem chính mình đương hồi sự nhi, như vậy lánh thiên năn mặc như vậy đơn bạc. Sau đó không khỏi phân đem siêm y gì cái ở nàng trên vai. Hô ma năm thật chặt siêm y đã không nhớ rõ đây là từ khi nào bắt đầu từ hương ngạnh mạnh miệng hài, biến thành hiện tại săn sóc tỉ mỉ thiếu niên. Nàng nói, đi thôi, vừa đi vừa. trước ngươi có bao nhiêu lương thực. Lý Hiển cũng thực mau chuyển biến chính mình nhân vật, lương thực không có có thể ở mua trong trang cũng đủ mấy trăm người ăn thượng mười ngày qua. Không phải lương thực quá ít, là người quá nhiều, hắn không đoán trước đến, cũng không quá nhiều thời giờ chuẩn bị. Có thể có hơn mười ngày đồ ăn, hồ mãn cũng thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghiêng đầu xem hắn, mười ngày cũng đủ nghi cách ở lộng lương thực. Nhưng thật ra ngươi, Như vậy chạy ra cha mẹ ngươi có biết, ta đã là cái đại nhân. Lý Hiển không có theo lý cố gắng, thực bình tĩnh, lơ lỏng bình thường đến không đáng giá nhắc tới ngữ khí. Ngươi không cần lại đem đương hài xem, ta sẽ sinh khí. Vừa rồi không khí quá hảo, hắn lúc này khí không đứng dậy, bất đắc dĩ cùng nàng đối diện. Ha ha nàng bật cười, tiếp theo đi, tiếp theo, vậy ngươi nếu có rảnh. Ngày mai cùng ta cùng đi thấy sở thức tha, đang lo không ai mang ta tiến nội thành. Tốt nhất mấy ngày nay đều có rảnh, lương thực sự cấp bách, rất nhiều sự không công ngươi, ta nhưng làm không được. Nghe vậy, Lý Hiển trong lòng về điểm này nhi buồn bực tính cái dám, vội không ngừng đáp ứng. Cung nàng có không xong nói, khỏe miệng trước sau tiểu. Hai người chậm gì gì từ đông đảo viện trước đi qua, dung mạo tương đương, tình đầu ý hợp. Nhìn đến người đều ở bọn họ tương lai có phải hay không muốn ở bên nhau, không khách khí điểm, chính là lý hiển đãi nàng tình thâm nghĩa trọng, nàng làm tiếp cũng đáng. Nhưng cũng có người tưởng, nàng là cái gì nguyên nhân, mới làm lý hiển có cái này tình thâm nghĩa trọng cơ hội. Bạch thị trộm gạt lệ nói, nàng về sau làm sao bây giờ? Vốn dĩ có thể đồng lứa tránh ở trong thôn, hiện tại lại trộn lẫn ở bên nhau. Lao nhân! Ngươi vì cái gì không ngăn cản? Như thế nào cản? Hồ Lao cha ám ách thô lệ thanh âm ở trong đêm tối vang lên, Hai có chính mình chủ kiến, chúng ta có thể làm chính là không kéo nàng chân sau. Về sau sự tình về sau lại, nàng đồng lứa không ra khỏi cửa, ta dưỡng nàng đồng lứa. Ra ra, đại tỷ có ta đâu? Nhị bảo non nớt thanh âm len ken hữu lực. Cách một bức tường trong phòng, hồ ra người đều ở đại bảo không lời nói nhưng đấy lòng đã sớm như vậy nhận định chỉ bằng mãn xinh đẹp bộ dáng cũng sẽ không gả không ra đồng lứa lưu nhà chúng ta mới hảo đồng thị mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu phiên cái thân ngủ rồi đều mệt có nơi nương nóu trong lòng lơi lỏng cơ hồ dính gối đầu liền ngủ liền hồ mãn gả hay không đi ra ngoài chuyện này ở không ai phát biểu cái gì cái gì ngáy một mảnh ngay kế sáng sớm rất nhiều người mê đầu ngủ đến mặt trời lên cao nếu không phải đói không được thật không nghĩ rời đi yên vui hoa. thức ăn chính là hàm cháo bánh ngô này đối mọi người tới không thể nghi ngờ là nhân gian mỹ vị không ghế không bàn lao thiếu ngồi xổm đứng cười chửi bậy an mùi ngon hồ man cô ý trọn kiện thuần tịnh thanh nhã lại rắn chắc váy háo Ngày mùa đông mặc kệ cái gì xuyên vẫn là có vẻ mập mạp cũng liền một chương thuần tịnh mặt có thể xem. Lý Hiển liền bất đồng, chiều điều cao gầy dáng người, bên trong ăn mặc màu ngân bạch áo đông áo xuông, chân dâm thâm cây cỏ lộc hủng, áo khoác màu đen áo khoác. Bảy phần rưỡi trang điểm, càng miễn bản kia trương bạch trung thấu phấn khuôn mặt tuấn tú. Nhân gia tùy tiện xuyên đều đi không xong quý công toan sú, hồ mãn viên cái xem thường. Thâm giác chính mình đứng ở hắn bên người cũng chính là cái nha đầu. Lý Hiển còn hỏi, lạnh không? Ôm cái lỏ sưởi tay đi. Hồ mãn lười nhác ngáp một cái, lướt qua hắn nói, chính ngươi ôm đi. Cắt gà, cắt gà dẫm lên tuyết động đi được tới trước cửa, một chiếc khí phái xe ngựa đã ngừng ở nơi nào. Minh Hạc đối với bọn họ giao giao nhất bái. Hai người bước lên xe ngựa. Trong xe ngựa, đều có một mảnh ôn nhu cảnh tượng. Lý Hiển cầm chú ý go go đánh đánh, lột ra các màu quả khô đặt ở điệp, thường thường có một bàn tay không khách khí bắt đi. Hồ mãn chuyên tâm xem ngoài cửa sổ, chuyên tâm chiều miệng tắc quả khô, nhìn đến không rõ, Lý Hiển còn muốn phụ trách giải. Có khác lý ra tiêu chí xe ngựa tự nhiên không ai cản, bọn họ thuận thuận lợi lợi đi vào tướng quân phủ. Nguy nga phủ đệ, không khí nghiêm cẩn, Trầm trọng, thủ vệ quan binh liền có trăm người. Tầng tầng thông báo, nhìn thấy sở thức tha khi đã là sau nửa canh giờ sự. Nàng như cũ minh diễm động lòng người, một thân lưu loát kỵ trang sạch sẽ lưu loát, hơi khẩn giữa mày trương hiển này người sống chớ gần hơi thở. Càng lớn, sở thức tha trên người kia cổ cao nhân nhất đẳng thần khí càng thâm nhập cốt tủy. Mấy người hồi lâu không gặp, đối diện một lát, trong lòng đều không có quá nhiều vui mừng phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống đơn giản ôn chuyện hố mãn hỏi kinh chậm, ngươi cùng kêu bát tự không hợp mấy ngày nay hắn chính là lại đem đã tội sở thức tha bĩu môi đau đầu nói chúng ta không phải bát tự không hợp là có thủ án hắn chờ không kịp thế nào cũng phải đi tìm ngươi không biết khi nào chạy ta đã gọi người đi tìm ngươi đừng lo lắng lý hiển ngồi Không ở nữ hải trung cắm hoa, nghe lại nghiêm túc, nghĩ, kinh chập cùng thông minh, lần trước thấy thời điểm kia vẫn là cái giã tính chưa trừ giã nhân. Nàng là sẽ không đem kinh chập thế nào. Ở lần trước kinh chập cơ hồ bóp chết sở thước tha một chuyện thượng, hồ mãn liền minh bạch cái này không người biết hiểu bí mật. Nàng lo lắng một chút, vương không đề cập tới. Ngược lại khởi khác ta hiện tại hai bàn tay trắng, đến tìm ngươi yếu điểm nhi bạc. không sai là muốn pennyslin như vậy một cọc kiếm tiền mua bán hồ mãn không tham dự không đại biểu bên trong liền không nàng cổ lúc trước tốt nàng mặc kệ tiêu thụ chỉ lấy chia hoa hồng chỉ là hồi lâu bạc vẫn luôn không đưa đến trong tay như vậy trắng ra sở thức tha không ngoài ý muốn vô vô tay nói sớm cho ngươi chuẩn bị tốt hạ nhân lấy này một cái hộp phủng đến hồ mãn trước mặt hồ mãn tiếp Tùy tay phóng tới một bên, lại đổi đề tài hỏi, ta lang các huynh đệ thế nào đâu? Sở thức tha mắt sáng rực lên, cánh tay trụ ở trên bàn, phùng mặt thâm thâm trầm trầm nhìn nàng, ngươi còn có như vậy cấp lực động vật sao? Sớm tại thật lâu trước kia liền nhớ thương thượng những cái đó giả hoạt, hung ác lang. hô mãn lắc đầu, ngươi có thể cùng phụ thân ngươi muốn, cũng có thể chính mình thử dưỡng. Nàng đem khó hiểu đồng thời lo lắng nói ra tới, tướng quân muốn chúng nó gì dùng. Sở thức tha, tác dụng rất nhiều, man cổ xâm chiếm, phá phách cướp bóc liền chạy, dấu kín ở quan ngoại tìm không thấy tung tích, có lang nói, chỉ bằng vào khíu giác là có thể truy tìm. Chúng nó không phải bình thường lang công kích tính cường, mấu chốt là phục quản giáo. Đánh lén hảo giúp đỡ. Hồ mang nghe. Không có lộ ra một chút đau lòng cảm xúc, tinh tế hỏi chúng nó đều phải làm cái gì. Ngươi lại đây giúp ta tốt không? Sở thức tha lại vô số lần làm ra mời, hy vọng có thể được đến như vậy giúp đỡ. Hơn nữa truyền đạt một tin tức, ta phụ thân cố ý làm người dẫn người đi biên quan. Lý Hiển khẩn trưng lên, lời nói sắc bén thế nàng cự tuyệt, biên quan nguy hiểm thật mạnh, tướng quân là làm mãn dẫn người đi chịu chết sao. Bọn họ cũng không phải là sở gia quân thiết kỵ, đều là bình dân, chỉ biết trồng trọn. Chỉ có ngươi là quan tâm bọn họ. Sở thức tha khen nhíu mảy dối lý hiển một câu, lại đem sưng được với lửa nóng ánh mắt đặt ở đầy người thượng, làm ra giải thích, mặc kệ bên trong thành như thế nào, biên quan định không thể làm những cái đó man bước vào một bước. Hiện tại bọn họ tưởng nhân cơ hội khai chiến, ngươi nếu là người thường liền thôi. Nhưng ngươi có một thân hảo bản lĩnh, tại đây nghiêm túc thời điểm, bất luận là ngươi, ta, bất luận cái gì những người khác đều hẳn là đứng ra, bảo vệ quốc gia. Nàng khẳng khái sôi nổi, ánh mắt bức thiết, thoáng hiện này không giống nhau rực rỡ lung linh. hô man trước sau mặt vô biểu tình, biên quan man xâm chiếm sự tình truyền ồn ào huyên náo nàng biết, không dắc bằng vào nàng điểm này nhi bản lĩnh có thể thay đổi cái gì. bao gồm hiện tại nàng cũng bất giác chính mình cần thiết làm chút cái gì bảo vệ quốc gia sao gia còn không có giữ được lấy cái gì vệ quốc cùng với vì cái này đáng chết thế đạo giao tranh không bằng hy vọng nó biến biến thiên nhưng biên quan thật muốn là khai chiến chính mình người nhà mọi người đi con đường nào Hô lòng tràn đầy nổi lên một tia gợn sóng người nhà hết thể đi theo người đều là nàng không bỏ xuống được trách nhiệm. Nhưng nàng mặt ngoài không có tinh điểm động dung. Sở thức tha nhớp này khỏe môi, nói, ta thẳng đi, cho ngươi chuyển tin làm ngươi mang thôn dân rời núi, chính là muốn cho ngươi giúp ta. Ta phụ thân biết có ngươi làm giúp đỡ, đã đem một ít việc vụ giao cho ta, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Chỉ vào lý hiển, nàng trận trắng mắt, ta liền chậm một bước, này liền cấp bủn cô nương tiệt hồ. Là nàng không dự đoán được Lý Hiển có thể vì hồ mãn ngỗ nghịch Lý ra. Lúc trước mãn tàn nhẫn đánh điền ra mặt, một chút đắc tội hai đại gia tộc, Lý Hiển có thể trước sau như một, thậm chí làm trầm trọng thêm đái nàng, cũng là khó được. Lý Hiển ánh mắt trầm tĩnh, trong lòng ẩn nhẫn này bất mãn cảm xúc, ra mặt cứng đờ này nói, dân trẻ nạn doanh như vậy loạn địa phương người như thế nào đãi. Bọn họ già trẻ lớn bé tự bảo vệ mình năng lực đều không có, ta đương nhiên muốn đem người mang đi. Đây là ở dối sở thức tha chậm chạp không xuất hiện, cũng là ở trình bày năng lực của hắn. Mặc kệ là thực lực bối cảnh, vẫn là tình nghĩa, hắn đều có tư cách làm như vậy. Sở thức tha liền có chút phiền hắn, chắn ngang một giang người còn có lý. Tiếp tục đi xuống không chỗ tốt, đem để tài bóc qua đi. dùng bằng hữu chi gian ở chung hình thức, tiểu man lại thành khẩn, thôn dân sự tình liền giao cho ta, ngươi cần thiết cùng ta đi biên quan, chúng ta bảo vệ quốc gia, bình này dùng chuyển bất an, lý hiển hơi há mồm tưởng cái gì từ bỏ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hồ mãn, thôn dân liền tính theo hồ mãn tạm dừng, hai người đều không khỏi khẩn trương, bọn họ trong lòng đều minh bạch một đạo lý, người này. vô pháp cường lưu, cho bao, nàng cái gì đều làm được ra tới, điền nhiễm cái kia tìm đường chết chính là cái lệ. Hồ mãn suy xuống tay, trong nháy mắt cũng suy nghĩ rất nhiều, vẫn là nói, ta có thể giúp ngươi làm việc, nhưng ta không có gì trí hướng, khát vọng, không rời đi người nhà, hai năm qua đi sau, ta như thế nào đem bọn họ mang ra tới, ở như thế nào mang về. Lời tuy mềm mại, nhưng bên trong giao dịch thí tứ, Ở đây đều hiểu. Hai năm giữ được thôn dân bình an, hồ mãn làm hồi báo mặc cho sai phái, hai qua tuổi sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nàng là ở nói cho sở thước tha, phương diện này không trộn lẫn mọi người cảm tình, càng thuần tuy theo như nhu cầu. Như vậy đối sở thước tha tới, càng tốt. Nhưng vẫn là tưởng chấn cửa ải chiếu thôn dân sự tình tiếp nhận tới, có ta che chở bọn họ, ngươi cứ việc yên tâm. Có ta ở đây không có nỗi lo về sau. Không nàng có năng lực lý hiển không phục, ta đảo muốn các ngươi nhìn xem ta có hay không năng lực đem người an bài hảo. Đừng tranh, thức tha làm người chăm sóc này trang đừng bị người đoạt là được, lương thực sự tỉnh có yêu cầu lại tìm ngươi, mặt khác giao cho lý hiển, hắn kia trang không tồi. Khi nào xuất phát ngươi phải người cho ta biết, còn có việc này muốn xử lý, đến chỉ hoãn mấy ngày. Hồ mãn dứt khoát lưu loát đem sự tình gõ định, mặc kệ sở thước tha sẽ nghĩ như thế nào. Nàng cầm trang ngân phiếu hộ, cuối cùng lại nhắc tới kinh chập, nếu quá mấy ngày liền hối mặt, kinh chập liền trước đối đãi ngươi nơi này đi. kia, để mặt khác ta liền đau đầu sở thước tha không thể nề hà cười buông tay, cùng trước kia nhắc tới kinh chập liền mặt hắc bộ dáng bất đồng. Vẫn luôn bị đưa đến ngoại viện, nhìn hồ mãn cùng Lý Hiển bước lên tới khi xe ngựa. Sở thức tha mới trở về. Lý Hiển buông liêu này mảnh, hỏi, hiện tại đi chỗ nào? Đương nhiên là lộng lương thực. Hồ mạn hít mắt, đem phải làm còn không có làm sự, ở trong đầu tinh tế quá một lần. Ta đây đến đi tìm vài người Lý Hiển phân phó minh hạc vài câu, xe ngựa liền quay đầu. Bên đường không chớp mắt người gắt gao xiêm y liền, theo sau. Đi qua mấy cái như cũ phồn bình không giảm vô xá. Đi vào người giàu có tụ tập thành đông. Xe ngựa ngừng ở tường vây hạ, Minh Hạc gõ vang lên môn. Mở cửa người hiển nhiên nhận thức hắn, nói chuyện với nhau vài câu liền đem giản dị tự nhiên cửa sau mở ra. Minh Hạc nhảy lên tới vội vàng xe ngựa xuyên môn mà nhập. Lý Hiển ghé vào xe phung chỗ, nhìn đến theo bọn họ người đi chung đường đi rồi. Hắn cười nhạo này kết luận, nhất định là sở thước tha người. Nàng đối với ngươi không đem thôn dân giao cho nàng việc này, trong lòng Phạm nói thầm. Hồ Mãn nhắm mắt dưỡng thần, lười nhắc nói, gần nhất ngươi trang vị trí không tồi, cũng đủ đại. Thứ hai, ta đáp ứng ngươi lại trước. Quan trọng người, như thế nào có thể giao cho hợp tác đồng bọn trong tay? Hồ Mãn không tín nhiệm chính là sở ra, càng không nghĩ bị hiếp bức này làm cái gì, nhưng mà có thể hiếp bức nàng chỉ có người nhà. chỉ có kia một đám thôn dân. Thông minh như Lý Hiển, biết nàng trong lòng suy nghĩ, trịnh trọng hứa hẹn nói: "Đem người giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem mỗi người đều hộ hảo, tương lai châu về hợp phố." Hồ Mãn câu môi, cười sáng lạ: "Ta tin ngươi." Nàng dễ dàng không nói, làm Lý Hiển tim đập thình thịch, lại dùng dính nhớp ánh mắt nhìn nàng, hy vọng có thể được đến đáp lại. Hồ man thực khó hiểu phong tình đem mặt vặn đến một bên đi, lo chính mình mở ra trong lòng ngực thuộc, đếm ngân phiếu, không nhiều lắm cũng không ít, bên trong có ba lượng trăm ngạch mặt giá trị ngân phiếu. Ta nơi này còn có lý hiển đem từ trong lòng ngực móc ra tới, còn mang theo nhiệt độ cơ thể ngân phiếu phóng tới nàng trong tay. Hô man nhướng mày, đem ngân phiếu một phân thành hai, lại cho hắn, ngươi cầm, về sau dùng bạc địa phương nhiều lắm đâu. Tiêu phí nhiều ít một bút một bút ký hạng, ta cho ngươi trí trả. Này việc công sử theo phép công miệng lưỡi. Lý Hiển khó chịu, đem nàng lấy ngân phiếu tay lẩy ra, rũ mi đặt mắt, vẻ mặt không vui nói, ngươi còn cùng ta tính như vậy thanh, khi ta người nào. Bằng hữu đều không tính, đúng không? Đương hạnh đi hồ mãn trả hồi ngân phiếu, trận trắng mắt, mặc kệ hắn, vẫn là mắng. ngươi liền như vậy muốn làm coi tiền như rác. cũng liền điểm này nhi kim khố đi không bạc ngươi là tưởng trộm vẫn là muốn chết ra lười mặt lừa các ngươi lão lý ra điểm nhi ngươi cái gì lộ tới tiền mau ta giúp ngươi a nhân ra ở nghiêm trang muốn làm cái có đảm đương hảo hán bị nàng này một hồi nhi trâm trọc nghiệm ai lý hiển cả người đều không tốt lại tức vừa muốn cười dứt khoát đem nàng ngân phiếu đều đoạt cũng nói như vậy tới tiền mau, ngươi cho ta lấy lại đây hồ mãn nhào lên đi đoạt lấy. hai người hoa ở trong góc nàng ấn này lý hiển ở hắn trên người loạn thiên buồn bực nói tảng chỗ nào vậy? lý hiển bị ấn ghé vào xe trên vách bên hai đều là hồng không dám quay mặt đi tiện tiện cười nói chính mình tìm a không phải phải cho ta sao? như thế nào lại lời nói không tính toán gì hết ta lại không đều cho ngươi hồ mãn bung ra hắn Ngồi dậy ngồi quỳ này. Lý Hiển xoay người. Siêm y đi bị lôi kéo hỗn độn Trên mặt phi này hai mảnh đỏ bừng. Mặt mày sao đều là động tình. Tựa hồ là cười tàn nhẫn. Trong ánh mắt thủy thủy che chở một tầng sương mù. hắn dáng vẻ này quả thực là bị cường. Hồ mãn hầm hực sờ mũi. Nuốt nuốt nước miếng. Âm thầm cảnh giác chính mình không thể cùng hắn như vậy lan lộn Nhìn ra nàng ảo não. Lý Hiển một phen bắt được tay nàng. Thở dài thanh, nói, xe ngựa ngừng. Ngươi nghe, có người lại đây. Hồ mãn theo bản năng nghiêng thai nghe, bên ngoài có tiếng người, nàng chuyển động đôi mắt nhìn về phía Lý Hiển phương hướng, liền thấy một trường khuôn mặt tuấn tú ly đến cực gần, không chờ phản ứng, Lý Hiển hơi hơi nghiêng đầu, bay nhanh ở nàng khỏe môi hôn một cái. Sau đó buông tay, vén mảnh, nhảy xuống xe, động tác liền mạch lưu loát. hắn chạy. Sợ bị đánh, thực mềm thực nhiệt, hô hấp phun ở trên mặt cảm giác còn ở, hồ mãn sờ sờ khoe môi, có điểm không tin Lý Hiển gan có thể phi đến đánh lén loại tình trạng này. Nhưng tự hồ, chính là bị hôn nha. Tính hắn chạy trốn mau bằng không láo nương đánh gãy chân của ngươi. Chính nghiến răng, cửa sổ bị góp vang. Hồ mãn một tay đem này mở ra, Lý Hiển kia trương lại khẩn trương. lại khoe khoang mặt xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Hắn nhìn nàng âm u cười, vội vàng biểu đạt, coi như là cảm ơn ta sao, ngươi không phải không nghĩ thiếu ta sao, cái này không nợ, ha ha a, A mẹ ngươi hồ mãn loảng xoảng đem cửa sổ đóng sầm, xoa xoa khí chịu chịu mặt, từ trên xe ngựa xuống dưới. Lý Hiển liền lắp bắp khoảng cách nàng một bước xa địa phương đứng, đáng thương vô cùng, cùng cậu dường như... chung quanh hạ nhân liền sờ không rõ Lý Công làm nào một bộ. Ngay thương ngạo kiêu thực, lúc này đối một cái khí chất không tồi nha đầu hủy khuất cái gì? Chẳng lẽ là đầu quả tim người? Hồ mãn không hạt, nhìn ra được người khác mang sắc ánh mắt, đối với Lý Hiển nghiến răng nói, chúng ta là tới đứng đứng đờ người ra sao? Nga, Nga, không phải. Lý Hiển lấy lòng cười, cọ tới cọ lui tới gần, thanh nhi xin tha. nhiều người như vậy đâu đợi chút cấp ra chửa chút nhi mặt được chưa hố mãn tử kẽ răng bài trừ hai tự đi thôi hắc hắc cười lý hiển sai khai nửa bước ở phía trước đi tới nơi này hiển nhiên là ngồi nhà riêng từ hậu viện tiến đi hai bước vào một mảnh mai lâm diện tích rộng liếc mắt một cái vọng không đến bên cạnh đập vào mặt mai hương nhất thời thích đứng không được hố mãn đại đại đánh cái hắt xì Lý Hiển đúng lúc đưa qua một phương khăn tay, Chi Kỷ nói, che lại miệng mũi. Nơi này hoa thụ rất nhiều, Hồ Mãn làm theo, dùng tinh thần lực đem phụ cận quét sạch một lần. Quả nhiên nhìn đến không ít tinh mai, đông gòn loại này chịu rét hoa thụ, cũng sơ mới gặp thức một chút nơi này giường cột trạm chỗ. Lướt qua mai viên, đi rồi một lát vào một tòa viện. Nơi này là tư nhân chỗ ăn chơi. này đây nhìn thấy hành lang hạ ấp ấp ôm ôm hai nam hồ mãn nhãn tỉnh cũng chưa nghiêng một chút trong lòng dầu dĩ nhớ tới hồ có tài lạ sự đảo đem lý hiển cấp cấp cái gì dường như tưởng giải thích lại e ngại người ngăn trở nàng tầm mắt mắng quản sự lung tung rối loạn đều là cái gì không đến bẩn mắt mau đem người lộng đi quản sự ai ai vài tiếng túi đầu không lưng không dám đắc tội thần tài Ma lưu đi. Vốn dĩ không ảnh hưởng toàn cục chính là đi ngang qua. Ở người khác sai biệt trong ánh mắt, Lý Hiển cũng không giác chính mình để hành động lớn, mang theo người tiến thính. Ngươi ngồi ở chỗ này ấm áp thân, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lý Hiển đem trên bàn điểm tâm liền bàn đoan lại đây, thấy nàng gật đầu, mới đi. Này viện rất sâu, đi đi rừng rừng, Lý Hiển bước vào sung sướng hoa Đây là một mảnh không viện. oanh oanh yến yến nơi nơi đi, đại tuyết trong đất tan mặc sa mỏng, hảo dáng người như ẩn như hiện. Lý Hiển hoàn toàn thay đổi trương mặt lạnh, trong tay thưởng thức ngọc bội, mắt nhìn thẳng đi qua, bị tư dẫn vào ấm áp dễ chịu đình. Bên trong rất nhiều công ca, nâng mi cười mắt cùng hắn chào hỏi. Ai u, đây là ai a ngươi như thế nào có rảnh tới? Điền một con rồng lúc kinh lúc giống, đẩy ra bên người mỹ nhân. Hài hước đánh giá hắn. Lý hiển mày nhữ một chút. Hiển nhiên không nghĩ thấy hắn. Têu một tiếng biểu ca ánh mắt ở mọi người đôi nhìn một lần. Đi qua đi đối với một cái béo đôn bả vai vô vô. Tôn công, ngươi cũng ở. Lý hiển như vậy nhiệt tình, quá ít thấy. Béo đôn ngẩn ngơ, hắc hắc cười tiếp đón hắn ngồi. Vừa lúc tìm ngươi có một số việc, chúng ta mượn một bước lời nói. Lý hiển lôi kéo người ra tới. Đem mọi người xem sửng sốt sửng sốt. Phải biết rằng, hắn nhất không thích bao cỏ, tôn béo chính là xuẩn làm người đau lòng kia loại. Mọi người tưởng, này phải bị tinh kế. Khoảng cách đủ xa, Lý Hiển vừa đi vừa kéo việc nhà. Béo sợ không được đầu góc cứng này. Ngươi nhưng có đường lộng mấy ngàn cân lương thực. Lý Hiển liếc xéo này hắn, cười như không cười, lộng không đến cũng không có việc gì. ta tìm ngươi nhị đệ cũng giống nhau hai ngươi thân huynh đệ bạc tiến ai túi tiền đều được nhưng thật ra ta cùng ngươi càng thục biết bản lĩnh của ngươi không muốn tiện nghi những người khác nhắc tới nhị đệ tôn béo liền nóng nảy ngươi đừng tìm kia nhị cầu còn không phải là lương thực sao nha môn kho có rất nhiều cả ca muốn nhiều ít bạc có rất nhiều ngươi làm ra tới nhiều ít ta muốn nhiều ít lý hiển cuồng quyến cười lấy ra ngân phiếu tùy ý đưa cho hắn dặn dò nói chuyện này không cần ngoại chuyện đây là tiền đặt cọc chuyện này làm không xong ta bắt người thử hỏi nay cái liền đem tin tức đưa cho ta béo do dự một chút không quá dám cam đoan vừa rồi chính là đầu vóc nóng lên lúc này ở lý hiển sắp khinh bỉ hắn dưới ánh mắt căng ra đầu tiếp đã không tiền đồ nói lương thực ta cũng không biết có thể lấy ra nhiều ít ta tận lực đi lại hỏi ngươi muốn nhiều như vậy lương thực làm gì nhà các ngươi có kho lương đi làm bút mua bán lý hiển là có tiếng ánh mắt hảo sẽ làm buôn bán hắn thuận miệng một tôn béo nắm hỏi không đánh nghe cái đạo đạo ra tới không thể Này tôn béo là tuần phủ gia đại công lý hiển không nghĩ ra quá lý gia lộng tới rất nhiều lương thực tìm béo là nhất nhanh và tiện này tôn lại ngốc lại tham còn thâm ái Kiên nhận đứng phó này, Lý Hiển mới vừa đem người đuổi đi, điền một con rồng phong thả ung dung đi tới, nghiêm túc, đứng đắn đánh ra hán, nói, nghe ngươi rời nhà đi ra ngoài. Lý Hiển, nghe ai? còn dùng nghe ai sao? Ngươi mua cái kia phá trang khi ta liền biết điền một con rồng cười nhạo, kim ốc tàng kiểu cũng không cần rời nhà trốn đi a Kêu nha đầu tới đi. Biểu cô cô biết không? Lý Hiển nương là điển gia nữ nhi, Điền một con rồng lý nên theo cô cô. Lý Hiển kinh ngạc một chút, hắn như thế nào sẽ biết tráng sự? Thực mau liền minh bạch, vong liền như vậy đại, rất nhiều sự đều giấu không được. Hắn nói: Ta nương tự nhiên là biết đến. Ngươi cái này có ý tứ gì? Nha đầu thúi sự hắn cũng biết. Như thế nào toàn thế giới đều biết đến dạng? Điền một con rồng. Cô cô phái người cho ta truyền nói chuyện, làm ta nói cho ngươi: Nam sinh tới đỉnh thiên lập địa, không ứng cũng không nên vì tư tình nhi nữ hoang phế việc học, ngỗ nghịch trưởng bối. Truyền ra đi ngươi vì cái kia nha đầu rời nhà trốn đi, lạc người cho cười. Về sau còn như thế nào ra cửa gặp người? Mấy ngày trước Lý Hiển nhận được bị thương hỉ muội, biết hổ mãn sẽ dẫn người tới chạy nạn khi, liền từng cầu qua phụ thân. Hy vọng lý gia có thể tạm thời giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Phụ thân không có cự tuyệt, lại cũng không có đáp ứng. Chỉ cho hắn nói điền lý hai nhà sự đại thân duyên, giảng đến điền nhiễm. Ta cùng với mẫu thân ngươi đều hướng vào nhiễm nhi, nhưng ra nàng oan uổng mãn một chuyện. Thanh danh hỏng rồi phụ thân dừng một chút, mặt lộ vẻ đáng tiếc. Tiếp theo, nàng không bước vào phủ thành liền bãi. Hiện nay tới, ta không thể giúp nàng. Ngươi cũng không thể. Phu thân còn, nàng là yêu nữ. Rất nhiều, Lý Hiển đều nghe không được, thất hồn lạc phách ra viện, suy nghĩ một đêm, vô số lần hỏi chính mình, đối nàng rốt cuộc có bao nhiêu để ý, nhiều thích. Không có đáp án, chỉ có một thanh âm lại không thể mất đi nàng. ngay kế sai người hỏi thăm, mua trang, sau đó để lại tin, cuộc đời này phi nàng không cưới. Song thân nếu không đồng ý liền xin thứ cho Nhi bất hiếu. Lý Hiển mang theo được ăn cả ngã về không rời đi Lý ra, từ hôm qua đến bây giờ, hắn đều cho rằng có thể thực tốt ứng đối làm hắn về nhà, làm hắn nhận sai người, nhưng là không thể. Hắn ngừng trong lòng toát ra tới ngày nãy, ta ước nguyện ban đầu không thay đổi, làm phiền biểu ca truyền đạt thay ta hướng mẫu thân thỉnh tội. Vì một cái trong lòng trong mắt cũng chưa ngươi nha đầu. giá trị sao điền một con rồng không rõ si tình cũng gặp qua nhưng không có hướng lý hiển như vậy một bên tình nguyện còn nháo đến rời nhà trốn đi thích lộng tới trong nhà dưỡng chính là hà tất vì một cái nữ lưng beo ly kinh phản đạo thanh danh lý hiển thương cảm cười cười lắc đầu nói ngươi không hiểu không có người nhà đồng ý nàng chỉ sợ liền cơ hội đều không cho lý hiển minh bạch hiện tại hành vi thử cấu chí Nhưng không có biện pháp ở chịu đựng cùng tồn tại một tòa thành, lại không thể bồi ở bên người nàng cha tấn. Khiến cho hắn ở tùy hứng một lần. Nhìn hắn lẻ loi bóng dáng, điền một con rồng đống nhiên rác cái này biểu đệ đáng thương. Đáng thương không ai ái. Người muốn tìm tìm được rồi. hô mãn chớp hắc bạch phân minh đôi mắt nói. Nàng như vậy đặc biệt ngoan, lý hiển đấy lòng đột nhiên đều bị nàng lấp đầy, giơ tay sờ ở nàng phát đỉnh. xoa nhẹ hai hạ đuổi ở hồ mãn phát hỏa trước nói lương thực sự tình cơ bản giải quyết hoặc là về nhà đi lời nói ra tới hai người đều sửng sốt một chút hồ mãn chụp bay hắn đắc thủ trầm gì gì đứng lên suy này tay hướng cửa xem thanh nói ngươi làm cho bọn họ nhiều thượng điểm tâm lý hiển làm gì hồ mãn khu khụ nhanh lên lý hiển đi ra ngoài một chút điểm tâm lên đây Tam đĩa, tinh xảo, mềm mại bộ dáng làm người chảy nước miếng. Chảy nước miếng nói, trang lên, đóng gói. Nghe vậy, Lý Hiển hơi kém loe eo, thật muốn mang đi a Hồ mãn trừng mắt, dùng ánh mắt ý bảo hắn, vô nghĩa, nhanh lên. Vô pháp nhi, Lý Hiển căng ra đầu, lén lút dùng khăn đem điểm tâm bao, không chỗ ngồi phóng, liền cầm ở trong tay, đem cánh tay bồi đến phía sau. có áo khoác hướng tới bề ngoài nhìn không ra cái gì. Nhưng ra mặt khẩn cứng đờ, có tật giật mình, liền sợ gặp được người quen, hắn này bối còn không có trộm lấy quá người ta điểm tâm. Cũng may vô kinh vô hiểm lên xe ngựa, lý hiển có cổ quỷ dị đắc ý, sách điểm tâm này bao khoe khoang, nhìn, lấy ra tới. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Thiếu chút nữa bị hắn bộ dáng này đậu cười. hồ mãn tiếp nhận điểm tâm phóng tới một bên tính toán còn cần chút cái gì này vừa đi trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng chưa về nàng đi này thần cảm xúc có chút dao động trầm mặc xuống dưới làm sao vậy không yên tâm sao lý hiển thở dài thu hồi cất nhả lo lắng lên thầm hận chính mình không thể hộ nàng vô ưu ngươi sẽ bảo vệ tốt bọn họ ta không có không yên tâm Hồ mãn đầu đi tín nhiệm một phiết, may mắn lúc này còn có hắn. Trở lại trang thượng, hồ mãn đeo lên mấy cái hài, làm điểm tâm phân cho bọn họ, cũng dặn dò nói, có thể cầm đi cùng người nhà chia sẻ. Có thứ tốt nếu muốn điểm nhi bọn họ. hào hảo, mại thanh mại khí hải nhóm nắm giơ hề hề tay, cười chạy đi. Lý Hiển nhìn thiên trần, thỏa mãn gương mặt tươi cười, lại nhìn về phía hồ mãn. đây là hắn gặp qua nàng nhất ôn nhu thời điểm trong trang ra ra vào vào đều là bận rộn thân ảnh trên mặt đất phòng thượng tuyết động đều phải người quét thước cười mọi người nhiệt tình nhi mười phần dọn dọn nâng nâng nửa ngày thời gian liền đem trang thu thập ra bộ dáng hô mãn dạo qua một vòng hỏi rõ ràng đều thiếu cái gì lý hiển làm người nhất nhất đi đặt mua trừ bò ăn thứ gì đều hảo lộng Thiên hơi hơi sát hắc, rảnh rỗi hồ mãn nắm mãi nai tay, thô buồn cứng đờ xúc cảm, làm nàng trong lòng ngăn không được lên men. Bạch thị nhẹ bén nhận thấy được nàng khác thường, vuốt nàng lạnh lạnh gương mặt, đem thoái phát đừng đến nhị sau, nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy? Gặp gỡ chuyện gì? Ta, khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian. Hồ mãn thanh âm thấp thấp. Bạch thị tay tạm dừng ở nàng bên hai, một chút luôn cuống. rời đi đi chỗ nào chuyện gì xảy ra mãi mãi nàng bắt lấy bạch thị tay không biết nên như thế nào lời nói thanh âm có điểm đại đang chờ ăn cơm người đều nhìn qua một năm miệng mười hỏi nàng muốn đi đâu nhi hồ lao cha trầm mặc này một đôi vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm hư vô trong lòng một chút không vội vàng nhìn về phía mãn thực mau liền sẽ trở về Trong khoảng thời gian này có Lý Hiển ở các ngươi không cần lo lắng. Hồ Mãn vẫn là chưa nghĩ ra muốn như thế nào, biên quan, hiện tại chỉ còn loạn, chỉ có đại biểu cho nguy hiểm kẻ xâm lược. Nói cho bọn họ chỉ biết đổ thêm lo lắng. Lý Hiển trấn an mọi người, không cần lo lắng cái gì, hết thể đều sẽ an bài hảo. Rốt cuộc muốn đi đi làm gì? Hồ Xuyên xài bước đi tới, ngồi xổm trên mặt đất xem nàng. Tất cả đều là vội vàng, ngươi nhưng thật ra nha, cấp chết cá nhân. Thái Bình trong năm cũng không yên tâm nàng một người, hiện tại bên ngoài loạn này muốn đánh giặc, nàng một cái cô nương ra, ai có thể yên tâm nàng rời đi một đoạn thời gian. Hồ Mãn vẫn là quyết định giấu giếm, sở cô nương mời ta hỗ trợ, nàng thu lưu một đám hoa hòa bình, muốn cho ta giúp đỡ mang mang, liền ở bên trong thành, so ở chỗ này còn an toàn. Nga, nguyên lai like là như thế này. Mọi người bừng tỉnh, truy vấn nói mấy câu đề đã bị xả xa. Chu tu trong lòng đại động, đoán được nàng không tình hình thực tế, quyết định muốn đi theo chủ ý, chậm lợi bất động. Hồ mãn túi đầu, dư quang quét đến lý hiển, ánh lửa đem hắn ánh chiếu dọi một tầng sắc màu ấm, nhìn đến nàng ánh mắt, động động miệng đi, không tiếng động nói, có ta. Nàng cười cười. bị hồ lao cha kêu đi xả vài câu dấu không được ra ra hồ mãn toàn bộ thoát ra là sợ ngài lo lắng biên quan không có truyền chung như vậy loạn sở tướng quân dám đem bảo bối nữ nhi buông tha đi liền sẽ không có việc gì ngài đừng lo lắng tin tưởng ngươi ngươi cháu gái ta tự bảo vệ mình năng lực chuẩn cờ mờ nờ giờ nàng vui đùa một chút cũng không buồn cười hồ lao cha nói Ta đã sớm nhìn ra kia nữ là cái ích kỷ, xa không bằng lý hiển. Không phải một cái thế giới người. Hồ Mãn đối sở thức tha không có gì tốt, không yên tâm nói, ta đem hỉ muội miệng rộng bọn họ lưu lại, có chuyện gì ra ra nhất định phải trước tiên cho ta biết. Ta biết hồ láo cha chưa từ bỏ ý định hỏi, có thể không đi sao. Hồ Mãn cười tủm tịm, nói, không phải đầm rồng hang hổ, đi một chuyến có cái gì. Nay một đêm, Bạch Thị sửa sang lại này nàng số lượng không nhiều lắm hành lý, dặn dò không yên tâm nói rất nhiều, rất nhiều. Ngay kế sáng sớm, Lý Hiển nhận được tin tức, lương thực sự giải quyết. Béo từ hắn cha quan kho trung điều ra 2.000 cân hoa màu. Muốn Lý Hiển 1.000 lượng bạc, vẫn là hữu nghị giới. Đây là có tiền cũng mua không được. Sát hắc ban đêm vận đến trang thượng, hơn nữa phía trước. An mặc cần kiệm cũng đủ mọi người ăn đến đầu xuân. Hồ mãn có rất nhiều tâm bệnh, hồ có tài là một trong số đó. Đem hắn gọi vào không người chỗ, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Hắc bệnh tình trợn hảo chợt trợ hư, không chừng ngày nào đó liền đi rồi. Nàng không ở, tưởng tượng không ra hồ có tài vụ và kế toán thế nào. So bất luận kẻ nào đều tiểu tụy hồ có tài trợn đỏ hốc mắt, bi ai nhìn mãn. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi cứu cứu hắn, ta không thể làm hắn chết. Ta ai cũng cứu không được. Hồ Mãn rất muốn đem hắn đánh tỉnh, làm hắn nhìn xem chu vi những người khác trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nơi này không có ngốc, rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ. Hắc bệnh chuyển biến xấu, cùng trong lòng thừa nhận quá nặng không phải không có quan hệ. Nhưng hồ có tải trong mắt trừ bỏ hắn, cái gì cũng nhìn không tới. Ngươi là làm ta chơ mắt nhìn hắn chết sao. Ta làm không được hồ có tài cơ hồ đánh mất lý trí, khóc không giống cái nam nhân. Nói chuyện không có biện pháp ở tiếp tục, hồ có tài ở vào hỏng mất bên cạnh. Nàng vẫn là tận khả năng trình bày, ngươi tận lực, hắc sẽ không nguyện ý nhìn đến ngươi như vậy. Ngươi vẫn luôn thống khổ, có nghĩ tới hắn cảm thụ sao. Buông tha chính mình cũng là buông tha người khác, đưa hảo hắc cuối cùng đoạn đường đi. Có cái gì yêu cầu cùng ta giảng? Ta hy vọng ngươi có thể giống cái chính thật sự nam nhân. Bình tĩnh lại. Hồ có tài ngồi sổm trên mặt đất, trong đầu vẫn luôn xoay chuyển này mãn nói, mở ra đã từng ôm quá hắn đắc thủ, hung hăng buộc chặt. Hắn làm không được, phóng không khai người kia cứ như vậy âm dương lượng cách. Thế nào? Lý hiển dựa tường đứng, chiều nó phía sau xem. Hồ mãn xoa bóp giữa mày, lắc đầu. Cái gì cũng vô dụng, ngươi giúp ta nhìn hắn, đừng nháo đến quá mức. Việc này, ta không thể đáp ứng. o gì? Ít như vậy chuyện này, rất khó. Hồ mãn khó hiểu, ngươi nói hắn nhiều ít vẫn là nghe, như thế nào liền không thể giúp ta nhìn. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi, không thể đáp ứng. Lý hiển ôn nhu rồi lại không dung cự tuyệt nhìn nàng, kiên định ánh mắt nhất thời làm hồ mãn mắc kẹt. Không được tưởng đều không cần tưởng, hố mãn đẩy ra hắn bực bội tránh ra. Liền biết sẽ như vậy. Lý hiển không hoảng hốt cũng không vội đi theo nàng phía sau nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi ngăn không được ta. Ta cũng không yên tâm ngươi một người đi biên quan. Nghe vậy, hố mãn đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn chầm chầm hắn xem, không vui ánh mắt mang theo nhiếp người uy áp, nhìn hắn một hồi lâu mới nói, ngươi có thể tới giúp ta. Ta cảm kích ngươi, nhưng biên quan ngươi không thể đi. Hoan hoan đông cứng thái độ, đem ánh mắt phóng nhu hòa. Tất cả mọi người ở chỗ này, không ngươi giúp ta che chở ta có thể nào an tâm. Lưu tại nơi này chính là giúp ta vội. Biết nàng trong lòng khúc mắc, Lý Hiển cô đơn cười nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, còn không phải là ghét bỏ ta vô dụng sao. Hồ cái gì? Hắn lời nói không để yên đã bị hồ mãn quát lớn đánh gay. Nàng phiên nói: "Biên quan nguy hiểm, ngươi đi liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, ta có thể thời thời khắc khắc thủ ngươi. Nếu có chút sơ suất ta lấy cái gì bồi? Ai muốn ngươi bồi?" Lý Hiển bị nàng nói mấy câu khí ngốc, "Hảo nha, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy vô dụng, ngươi cũng khinh thường hảo hảo hiểu biết ta." Nhiều vô dụng, "Biên quan ta đi định rồi." Bảo vệ quốc gia, ra ngựa bọc thây, đã chết ta cũng vui. Cái này cùng ngươi không quan hệ đi. Lý Hiển thở phì phì, phất tay háo đi rồi, đi đến nửa đường lại ảo não, nghĩ tới nghĩ lui tự trách mình tính tình không hảo lúc này cho nàng ngột ngạc, nha đầu thúi lời nói mới rồi chung không phải không có quan tâm ở bên trong. Lý Hiển co được giãn được, lập tức phải trở về. Rất xa liền thấy Chu Tu ở cùng hồ mãn lời nói. Đến gần, nghe chu tu đạo, nơi này có hồ ra ra cùng cha ngươi bọn họ, ta lưu lại cũng không dậy nổi không được cái gì tác dụng, không bằng cùng các ngươi cùng nhau đi, có thân y hề thuật, tẫn điểm non nớt chi lực. Lý Hiển không kinh ngạc hắn cũng phải đi biên quan hành vi, vội vàng nhìn về phía hồ mãn. Không có gì che đậy vật, hai người đã sớm thấy hắn, hồ mãn gật gật đầu, còn ở bực bội chuyện vừa rồi, cũng không lời nói. Banh mặt lệnh từ một con đường khác thượng vòng qua đi. Nàng rõ ràng là đáp ứng Chu Tu, kia vì cái gì đến chính mình nơi này liền không được. Lý hiển đoán hận nhìn về phía Chu Tu, thở dài nói, người hai ta ai tương đối đáng thương. Đều thích như vậy cường ngạnh nữ. Chu Tu cười hỏi, ngươi không phải vui vẻ chịu được sao? Ai, ta tổ tiên định là tạo nghiệt quá nhiều. này bối tài nàng trong tay lý hiển có đôi khi liền rất ảo não vì cái gì liền cố tình thích hồ mãn cái này lại sú lại ngạnh thiên hạ ôn nhu mật ý cô nương rõ ràng nhiều như vậy có lẽ ta cũng là đi bọn họ cùng là vì tình sở khốn càng minh bạch đối phương trong lòng ái mà không được tim gan cồn cào nhưng mà đối với lý hiển dám yêu dám hận chu tu đối sở thức tha thích có vẻ hèn mọn một cái hai cái ba cái hô mãn mới vừa ngừng nghỉ một lát, nhị bảo lại tìm tới tới. Xem nàng sắc mặt không tốt, nhị bảo có không kéo việc nhà, nói, nhị phòng tam phòng quá kế ta xem là không diễn. Vừa rồi nhị thẩm lại thấy nhị thúc cùng quả phụ lôi lôi kéo kéo, lúc này đánh chửi lên, rất nhiều người chế dễ ước. Tam phòng quá kế cấp nhị phòng nhi chuyện này, luôn là bị như vậy như vậy phiền toái trì hoãn. Có nhàn dôi thời điểm đều ở vì ăn uống phát sầu, ai còn có nhàn tâm làm cái gì quá kế, liền vẫn luôn mơ màng hồ đồ không ở đề cập Hồ mãn không sao cả nói, ra đều phân, bọn họ thích làm gì thì làm, nào đến ra ra mãi mãi ta ở theo chân bọn họ tính sổ không mượn Nhớ tới nhị phòng lạ sự, nhị bảo liền bữu môi, mỗi lần đều lấy phân ra làm lấy cớ, khí ra ra lười đến quản bọn họ, mất mặt. Quay lại, vòng đến đi biên quan đề tài thượng, nhị bảo hỏi, ngươi gì thời điểm đi? Muốn đi biên quan sự, vẫn là hắn từ hồ lao cha chỗ nào biết đến. Hồ mãn tử ái cười cười, vì hắn vuốt phẳng xếp nếp siêm y đi Quá hai ngày liền đi rồi, ngươi hảo hảo đọc sách, đem ra ra mãi mãi, còn có cha bọn họ đều chiếu cố hảo, có chuyện nhất định phải cho ta biết. Biết không? Lời này dặn dò không ngừng một lần. Nhị bảo kiên nhẫn nghe, mở không nổi miệng dường như nói, đại tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. nay một cái hai cái, cho rằng đi biên quan ngoạn nhi sao. Hồ mãn buồn bực, giữa mày thắt. Đối với đệ đệ một chút tính tình không có, nói, hảo hảo đọc sách không được sao. Như vậy thông minh nào không đọc sách, rất đáng tiếc. Nhị bảo vò đầu cười nói, đọc vạn quyển sách không bằng hành trăm giảm lộ. Ta muốn đi xem bên ngoài thế giới. Đại tỷ ngươi biết đến, ta đối đọc sách không có hứng thú, càng muốn đi theo ngươi làm đại sự. Ngươi tỷ đã làm gì đại sự? Còn không phải cho các ngươi đi theo màn trời chiếu đất A Hồ Mãn Phát dầu, hai trưởng thành thật là không khỏi nàng, lại không nghĩ bức bách nhị bảo làm hắn không thích chuyện này, lại tưởng hắn có tiền đồ, thật thật là mâu thuẫn A. Từng cọc, từng cái... Liền thời điểm dẫn bọn hắn đầy khắp núi đồi hầu chuyện này đều nhớ rõ. Nhị bảo lấy ra đòn sát thủ, túm nàng cánh tay làm nũng, tỷ hảo tỉ tỉ, ngươi liền mang ta được không, ta nhất ngoan, làm làm gì liền làm gì, ta bảo đảm hảo hảo nghe ngươi. tỷ hô mãn bị hoảng đầu đều hôn mê, mang vài câu cũng không được việc. Tâm mềm nhũn liền đáp ứng rồi, kia kêu, kêu cái hối hận. Cũng không biết nhị bảo là như thế nào đem hồ lao cha bọn họ thông, hồ mãn rời đi thời điểm hắn dẫn theo tay nải cười cùng chúng thưởng dường như, ngẩng đầu đỡ ngực cùng này. Lý hiền đâu? Hồ mãn vải thiên không phản ứng hắn. Lúc này hắn đi theo bên cạnh, đuổi là đuổi không đi rồi, nàng cũng không nghỉ ở phí môi, nhị bảo đều mang theo, không kém một cái hắn. Vài người ở hơn nữa một cái năm hà. một chiếc quan động vật lung giá xe mênh ngông quần cuộn đi rồi hồ lao cha cùng bạch thị bọn họ đưa ra hảo xa thẳng đến nhìn không tới mới hồi đoàn người trực tiếp đi ngoại thành chờ vừa lúc đuổi kịp quan phủ phát cứu tế lương đã từng đợi một đêm dân chạy nạn doanh liền ở khoảng cách cửa thành mấy trăm mét địa phương nơi đó bị vây chật như nêm tối ở ĩ thanh dung trời Có người che lại đến một chén trộn lẫn này phu hoa màu từ người trong ổ bài trừ tới, không đợi chạy đi, đã bị đoạt. Người nọ gấp đến đỏ mắt đuổi theo đi từ đánh, lỗ thủng chén bể liền ngã trên mặt đất, lương thực tán chỗ nào đều là đoạt lương chạy, bị đoạt quỳ trên mặt đất biên nhặt biên khóc. Càng có rất nhiều bắt lấy lương thực ăn sống, vọng tưởng còn có thể tại lãnh một phần nhi, hướng trở về đã bị quan binh dùng đại đao tạm, khóc cầu tuyệt vọng. Khái phá đầu, cũng không ai có một tia động dung. Xông vào liền sát, ngắn ngủn trong chốc lát liều mạng tưởng liền đã chết vài cái. Mọi người tựa hồ tập mai thành thói quen, máu bắn ở trên mặt biểu tình cũng là chết lặng. Hồ mãn lặng lặng xem này tàn khốc một màn, ánh mắt chuyển qua lý hiển trên người, nghĩ nếu không cùng hắn đi, chính mình có phải hay không liền cùng này dân chạy nạn trải qua này nhất dạng tuyệt vọng. Cảm nhận được nàng ánh mắt, Lý Hiển trộm nắm lấy mãn tay háo, sắc mặt trắng bệnh trấn an, hết thể đều sẽ quá khứ, sẽ khá lên. Một câu không để yên, Lý Hiển che miệng thân vận đến một bên nhi hoa hoa phun. Sinh ra Hiển quý hắn lần đầu tiên nhìn thấy giết người. Run run tay lạnh lẽo, nước mắt hôn nước mũi, phun cơ hồ không đứng được. Hô đầy mặt vô biểu tình cho hắn trụ phía sau lưng, nói. Ngươi hiện tại hối hận còn tới cập. Lý Hiển xua tay, mặt sạch sẽ khỏe miệng, đem thân định đến thẳng tắp, đưa lưng về phía nàng nói, phát lương thực còn như thế, ngươi gặp gỡ bạo động lại nên thế nào? Ta lúc này mới biết được, ngươi đều trải qua qua cái gì. Những người khác sắc mặt cũng đều không tốt, nhớ tới vào thành khi trải qua kia chàng mang theo huyết điên cuồng, lúc ấy bọn họ không có thời gian phun, chỉ nghĩ tồn tại. Sau đó hàng đêm ác mộng cuốn thân. Nghe vậy, hồ mãn sửng sốt một chút, trong lòng có phiến địa phương đông dương buông lỏng. Vì thế khi còn ở một lòng tưởng nàng thiếu niên. Đợi hồi lâu, lộn xộn tiếng vo ngựa đập vào trên mặt đất thanh âm ở lộn xộn trong hoàn cảnh phóng đại. Mọi người rất xa liền nhìn thấy rất nhiều binh mã, còn có đầu tàu gương mẫu lửa đỏ thân ảnh. Nàng tung bay tóc dài hỗn độn mọi người mắt. Rất nhiều phàm phu tục đều xem ngây ngốc Kinh chập đồng dạng người mặc nhung trang, lạnh lùng mặt mày tản ra người thiếu niên không nên có thành thuộc mị lực. Hán tản nhẫn ném này roi ngựa vượt qua sở thức tha, một đường dương trần. Kinh chập thấy được hồ mãn, ở khoảng cách vài bước địa phương xoay người xuống ngựa, biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng dừng hình ảnh thành ủy khuất, xem này nàng không nói một lời. Người đã trở lại. Mãn bình tĩnh trao hỏi, sai mắt đem hắn đánh giá cải biến, cảm thấy hắn trời sinh liền thích hợp màu đen. Nhung trang xuyên rất có phạm nhi. Kinh chập nhíu mày, không cao hứng nàng như vậy bình đạm phản ứng. Dầu dĩ chất vấn, ngươi như thế nào không đi tiếp ta ra tới. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn rồi dám chuyện này, lại dầu dĩ nói, ngươi sẽ tiếp ta, có phải hay không đã quên. Không cần ta. Lý Hiển một chút liền cảm thấy được kinh chập đối hồ mãn thật sâu ỉ lại, kinh chập đã không phải lúc trước cái kia dã nhân. Hắn hư hư cười nói, ta cùng ngươi tỉ chậm một bước, chúng ta đi thời điểm ngươi đã bị sở đại tỉ tiếp đi rồi. Kinh chập trên người có đi không xong lệ khí, nếu không chỉ ý cười này, xem ai đều mang theo lạnh lẽo. Thu rất trên mặt thủy khuất, hắn lẳng lặng nhìn Lý Hiển nói, công như thế nào ở chỗ này. ta cùng với các ngươi cùng đi biên quan lý hiển xoay đầu đối với hồ mãn cười nói ta còn không có trải qua quá trường hợp như vậy ân ngươi tạm thời tính chăm sóc ta hồ mãn ta cự tuyệt ước gì ngươi về nhà đi lý hiển không được ngươi liền che chở ta nếu không từ hôm nay trở đi cùng ta uy chiêu ta hảo hảo luyện luyện liền ngươi kia công phu mèo quả hồ mãn trợn trắng mắt lười đến phản ứng hắn Hai người ngươi tới ta đi đấu võ mồm. Kinh chập cảm giác được bị vắng vẻ bực bội, mắt lạnh nhìn bọn họ. Sở thức tha lại đây, ngồi trên lưng ngửa kêu mãn tên. Hố mãn đi tới, ở khoảng cách một bước xa địa phương dừng lại, bị sở thức tha trên cao nhìn xuống nhìn. Đổi bản đồ Nga. Hết thể nhưng an bài thỏa đáng. Nay vừa đi cũng không biết khi nào trở về sở thức tha không có nửa điểm nhi không tha. Trong giọng nói đều hàm chứa hương phấn. Liên chờ xuất phát, còn không có tạ ngươi đưa lương thực. Chẳng những tặng lương thực, ăn uống dụng cụ, các màu đồ vật đều có, hồ mãn vẫn là muốn tạ nàng. Sở thức tha cười nói, ngươi ta tỉ mọi không cần khách sáo, lên ngựa, xuất phát. Cung kính, hồ mãn ôm quyền không người làm nàng lộ, làm nàng qua đi. Sở thức tha nhúng mày, đối nàng tiến vào nhân vật chi khoái cảm đến kinh ngạc. Mà tôn kính, làm nàng cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Tươi cười cũng càng thêm thoải mái, nhảy xuống ngựa nắm tay đưa hồ mãn thượng một khắc kỵ. Cứ như vậy, một đội mới mẻ máu người thiếu niên xa phó biên quan. Phủ thành khoảng cách biên quan còn có 800 dặm xa, 500 người trong đội ngũ chỉ có mười mấy người hưởng thụ toà kỵ, những người khác thân phụ quân nhu còn muốn bước nhanh đi trước. Một nửa tân binh chứng chịu không nổi. Bọn họ đều là sở thức tha thân vệ quân, có một nửa nhi là nữ. Chân chính hành quân gấp thời điểm liền lộ túng. Đội ngũ dây dưa dây cả, tổng cũng đi không mau. Sở thức tha xem các nàng như vậy không cho lực, ra mặt khẩn đồng thời, cũng đánh đáy lòng nôn nóng. Sở đại tướng quân có thể đồng ý nàng đi biên quan, đem thanh trừ len lỏi man sự tình giao cho nàng, là vì làm nàng sống yên ổn làm ngoan nữ nhi. Cũng là vì có manh tướng. Sở tướng quân cũng không khuyết thiếu xem người ánh mắt, hắn thực xem trọng hồ mãn. Sở thức tha trong lòng là minh bạch, rất muốn chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình không thể so bất luận kẻ nào kém. Tán ngồi lấy đất, vô trạng nữ binh, cùng một khát sóng ấn không phải bàn nữ binh hình thành tiên minh đối lập. Sở thức tha trong lòng hỏa nhảy nhảy mạo, lấy roi ngựa đánh vào gần đây nhân thân thượng, tức giận mắng. đều cho ta lên mới đi rồi ít như vậy lộ liền nằm liệt ngồi này khởi không tới ta muốn các ngươi có tác dụng gì nam liệt ngồi ở mà nữ binh đều là hai năm bị bán đi số khổ nữ hải sở thức tha mua các nàng huấn luyện mấy tháng các nữ hải đều rõ ràng biết sở cô nương muốn các nàng làm gì bị nàng chửi bậy hoảng loạn đánh lên tinh thần xếp hàng bang tiên chịu ở một cái khổ đại cửu thâm nữ binh trước ngực Sở thức tha lạnh lùng trứng mắt nàng nói, ngươi không tình nguyện. Nữ binh trên mặt che kín hoảng loạn, liên tục lắc đầu, không, không có, nô. No. Ta tình nguyện. Kia vì sao căng này trương mẹ kế mặt. Sở thức tha đem sắc bén ánh mắt đầu hướng những người khác, gàn từng chữ một nói, ai ngờ rời đi, hiện tại đứng ra, ta tuyệt không ngăn trở. Ta sở thức tha muốn chính là cân quắc không nhường tu mi nữ tướng quân. không phải đi hai bước liền khóc sức mướt cô nương. Chỉ có nàng thanh thúy trung mang theo vài phần hỏa khí thanh âm quanh quẩn, không ai đứng ra, các nàng tối đầu, sắc mặt không đồng nhất. Nam cũng không muốn tham gia quân ngũ đánh giặc, huống chi là nữ, các nàng không rời đi chỉ vì một cái sợ tự, sợ xây dựng ảnh hưởng đã lâu người cầm quyền, sợ không cơm ăn. Tại đây hai năm rời đi chết càng mau. Các nàng tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Đại khí không dám ra. Sở thức tha phát tiết một đốn bất mãn, vô luận thấy thế nào đều không vừa mắt, têu lên bên người nữ hộ vệ mang các nàng đi xa điểm nhi. Nhắm mắt làm ngơ, một đầu kiện tụng trở lại đống lửa bên, đặt ngông ngồi ở hồ đầy người bên. Hồ man ôm chén an canh, phiết nàng liếc mắt một cái không lời nói. Ngươi có biện pháp nào có thể làm các nàng giống điểm dạng? Sở thức tha dầu dĩ cầu hỏi. hồ mãn lắc đầu nói không không lắm quan tâm tiếp theo an canh ngươi có thể đem dã thu vấn dễ bảo liền không gian dậy người thủ đoạn sở thức tha vẻ mặt không tin ngươi cùng dã thu không giống nhau hồ mãn liếc xéo này nàng nhắc nhở các nàng khuyết thiếu chính là thích đứng cùng thời gian cái này thiên hoàng lão cũng vô pháp chu tu đối sở thức tha có tâm bận tâm nàng mặt chen vào nói nói Đã so trên đời đại đa số nữ cường quá nhiều. Đến biên quan ở huấn luyện không muộn, biên quan tuy loạn, nhưng cũng có thể thúc đẩy các nàng càng mau trưởng thành, một chi cường đại nữ quân sắp tới. Sở thức tha gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, phát ra từ nội tâm tỉnh lại, ngươi không sai, là lòng ta nóng nảy. Nàng nước mắt, nhìn đến đối diện kinh chập. Có chút tò mò hắn này đây cái dạng gì tốc độ từ dã nhân chuyển hóa thành như bây giờ. Trung thành. Không sai, là người đều có thể xem đến hắn đối hồ mãn tuyệt đối phục tùng. Sở Thức Tha càng nghĩ càng tò mò, nhìn chằm chằm kinh chập xem, lặng lẽ hỏi Hồ Mãn, ngươi cấp kinh chập rót cái gì mê hồn dược, làm hắn như vậy nghe lời? Hồ Mãn nhướng mày, cũng nhìn về phía kinh chập, cười nói, hắn là ổ sói lớn lên, ngươi đối hắn hảo, hắn tự nhiên nghe lời. Hô! Đó chính là cái bạch nhãn lang sở thức tha không tin, dựa vào làm người thuyết phục nguyên lý, quay đầu lại xem phía sau bận rộn dựng trại đóng quân nữ binh, lại nhìn về phía kinh chợ. Hắn so với kia giúp cô nương còn khó làm. Ăn chính là tháo cơm, trụ chính là khắp nơi lọt gió liều trại. hô mãn tao quá tội, nhưng vẫn là trằn trọc. Bên ngoài có tất tất tác tác tiếng bước chân, nàng ngồi xếp bằng ngồi dậy. Tỷ Kinh chập nhẹ giọng ở lều trại thượng vô vỗ, vỗ, thanh âm là thử, sợ nhiễu này nàng ngủ. Chuyện gì? Người thanh âm làm sao vậy? Nàng gần nhất hỏa khí đại, có điểm náo giọng, thanh âm sẽ rách thô ách lợi hại. Lắc đầu nói, không có việc gì. Đã trễ thế này ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Ta không phải bạch nhãn lang. Kinh chập nghe được buổi tối nàng cùng sở thước tha nói, suy nghĩ nửa ngày. nhịn không được chạy tới cho thấy chân thành bởi vì khi đó hồ mãn cười rất kỳ diệu kinh chập sợ hắn tin sở thức tha liền như vậy kỳ quái để ý không đầu không đuôi, hồ mãn trong lúc nhất thời không hiểu được ngây ngốc hỏi ai ngươi là bạch nhã lang hơn phân nửa đêm không ngủ được ngươi liền phải cái này kinh chập mũi chân vây mà lẩm bẩm nói ta không thích sở thức tha ta phiền nàng nhân có đem kinh người sức lực Hắn bị sở thức tha nhậm vì hộ vệ, đi theo nàng tả hữu đi ra ngoài. Hồ mãn cũng minh sắc quá, không thể thương tổn nàng, còn phải bảo vệ hảo. Kinh chập không muốn. Câm miệng ý thức được chính mình quá cường thế. Hồ mãn thở dài, ngẩng mặt ngã vào miền thượng, thanh âm thực nhẹ nói. Hai người các ngươi ân đoán đã sớm thanh toán xong. Ngươi là cái nam nhân, hẳn là lớn hơn nửa độ. đừng lại thích không thích nói. Làm tốt người nên làm là được Mấy ngày nay nàng lưu ý Sở thức tha cô y đem hắn sai khiến xoay quanh Có trêu cận ý tứ Bọn họ chi gian có sinh tử thủ Bị trả thù một chút không gì đáng trách Hô mãn tưởng chính là khác sự Tỉ như sở thức tha có phải hay không đối kinh chập này Sinh ra không giống nhau cảm tình Này không phải chuyện tốt Vẫn là chuyện xấu Nàng lo chính mình ở thất thần Kinh chập nhìn đen như mực lều trại vẫn không nhúc nhích đứng, lần đầu tiên đối nàng lời nói sinh ra không nghĩ tuân thủ xúc động. Biết hắn không đi, hô mãn chấn ăn nói, trở về ngủ, về sau thiếu nhiều xe em. Thời gian lâu rồi, nàng chỉnh đủ ngươi tự nhiên liền đem lực chú ý rời đi. Ân kinh chập từ trong mùi hừ một tiếng, chậm gì gì trở lại lều trại chỗ, xoa chân ngồi, đối bầu trời tàn nguyệt phát ốc. Hắn vẫn là dã nhân khi hàng đêm đối với ánh trăng chu lên, sau lại tới rồi hồ ra, ban đêm vội chút học tập khống chế tinh thần lực, không rảnh tưởng chính mình là ai. Gặp được sở thức tha sau, hắn tổng tưởng trong một đêm trường đến cũng đủ cường đại, cường đại đến làm mọi người ngước nhìn tồn tại. Khó chịu ai liền bóp chết ai? Ai, kinh chậm, ta khác. Sở thức tha buồn ngủ ngông lung thanh âm kiểu man vang lên, không được đến đáp lại. Lại điểm kinh chập tên gọi uống nước. Những người khác nghe được, liền chậm đợi này bất động. Trên mặt không có gì biến hóa kinh chập vô vỗ mông đứng lên, hướng tới chôn ngồi lửa đống lửa đi, nơi nào có cô ý thiêu tốt nước ấm, cầm túi nước rót mãn, kinh chập đi rồi vài bước lại phản hồi khác rót một cái túi nước, tay chân nhẹ nhàng cấp hồ mãn đưa đi, khi trở về sở thước tha đều phải chờ ngủ rồi. Nàng uống nước xong, hoán trách vài câu, Lại không kiên nhẫn nói, tiến lều chạy ngủ, đừng tất tất tác tác ngồi chỗ đó, ảnh hưởng ta. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, kinh chập sớm đem nàng thiên đao vạn quả, nhưng sinh ra trầm mặc ít lời, xoay người đi rồi. Sở thức tha đệ ra tới túi nước cũng không tiếp, khí nàng dốc hết sức lực chiều hắn trên lưng tạp, còn không có tập trung. Nghỉ ngơi một đêm mọi người lại khôi phục tinh khí thần, ánh mặt trời đại lượng liền bắt đầu lên đường. Khẩn đi đi thong thả dùng 4 ngày thời gian mới đến biên quan. Thiên hạ này tuyết, thủ thành tướng lãnh dùng tay đẹ nặng ngũ, túi đầu không lưng đem sở thước tha tiến cử thành. Vào cửa thành, phóng nhãn nhìn lại đều là binh lính, trầm trọng không khí cảm nhiễm mỗi người, một đám da mặt căng thẳng, không nói cổ cười. hố mãn dùng tinh thần lực đem Chu Vi nháy mắt càn quét một lần, phát hiện nơi này binh lực chi cường xa cao hơn phủ thành xuân lưu binh. Kia man quân đội sẽ là cái dạng gì? Nàng trước kia gặp qua, man không cô phụ tên tuổi, cao lớn thu kịch, địa vực đặc sắc lộ rõ, càng giống một thế giới khác dân tộc tạo. Quan ngoại thảo nguyên mở mang, con sông tung hành, hai năm nạn hạn hán thêm tuyết hai, man tổn thất thảm trọng, không loại lương thực bọn họ liền đem ánh mắt phóng tới Trung Nguyên. Đại chiến, tựa hồ không đánh không thể. Vào đi thôi Lý Hiển đẩy đẩy rõ ràng ở thất thần hồ mãn, dùng ánh mắt ý bảo nàng xem đối diện nho sinh trang điểm người. Thiên sinh hồ mãn được rồi nam lễ, nhận thức kia trung nhân nam. Hắn là sở đại tướng quân quân sư, Vân Xuyên tiên sinh. Vân Xuyên tiên sinh hiển nhiên nhớ rõ nàng, cười tủng tìm nói, hồi lâu chưa từng thấy, mãn cô nương càng thêm lóa mắt. Thiên sinh quá khen hồ mãn hồi lấy cười. Nhìn về phía sở thức thà. Đi thôi. Mấy cái người thiếu niên đi theo đi đại doanh. Doanh chung ba bước một cường, phòng thủ cực nghiêm. Trong đại trướng cách thật xa liền nghe thấy cười văn thanh, túi đầu đi vào khi, đập vào mặt rượu hương mùi thịt câu dẫn bụng gọi bậy. Đông lạnh người đi chung đường giật mình linh dùng mình một cái. Trong trướng rộng lớn, ở giữa tả hữu bảy bàn dài ngồi đầy người. Ghế trên uy mánh nam nhân chính là sở đại tướng quân. Những người khác ở trướng biên chờ sở thức tha bước chân nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng đi vào đi. Đối với sở tướng quân quỳ một chân, ôn quyền, nữ nhi tới, cha có thể tưởng tượng nữ nhi. Ha ha ha sở tướng quân vô này đoạn cần cười to, niệm vài câu suy nghĩ, hạ đài, lôi kéo nữ nhi ngồi xuống, đổ ly rượu đưa tới nàng trong tay. Sở thức tha một ngẩng cổ hướng lên, bị sặc thẳng khụ, chọc đến phía dưới người ồn ào cười to. Vất vả nhà ta nữ tướng quân vô này nữ nhi tóc dài, sở tướng quân có chút đau lòng, này một đường còn thuận lợi. Thuận lợi không thể ở thuận lợi. Sở thức tha không chút nào để ý, thậm chí có chút đáng tiếc không có đại triển quyền cước cơ hội. Cha con hai một lát thể tích lời nói, khiến cho người đem hổ mãn bọn họ kêu lên tới. Mấy chục cái tướng lanh ánh mắt liền đều phóng tới bọn họ trắng bệnh trên mặt, e ngại sở thức tha mặt, cũng không phải người trêu đùa. Thình Lý Gia Công ngồi xuống uống ly rượu liền ấm áp thân sở tướng quân vô vô Lý Hiển bả vai đối binh nói. Đa tạ tướng quân Lý Hiển cũng không làm thân xương thế bá, nhìn đồng bọn liếc mắt một cái, đầu nặng chân nhẹ bị binh dẫn ngồi xuống. Một bị rượu đục xuống bụng, hắn càng hôn mê, ấn nhớ vài cái cái chán. Cường trống không muốn thất thố. Màn trời chiếu đất mấy ngày, hắn đã sớm bị bệnh. Nghe các ngươi bên trong có cái có thể ngự thú, là cái kia. Bên trái cái thứ nhất vị thượng, mặt đen tục tẳng hắn qua lại di động tới ánh mắt, lớn giọng nói. Nghe vậy, sở tướng quân đem ánh mắt chuyển qua hồ đầy mặt thượng, phát hiện nàng ăn mặc nam trang, lạnh lùng biểu tình thay thế thân là nữ tiểu thiếu, lại là hơn 10 tuổi tuổi tác. có này sống mãi không biện mỹ hố mãn nhìn thoáng qua kia hán có thể ngồi kia cái nào vị trí không phải bình thường tướng lãnh nàng rũ mắt tiến lên một bước ôn quyền không người thi lễ dân nữ gặp qua tướng quân tả hữu hai bài liền phát ra cùng loại nàng là cái nữ như vậy cảm thán kinh trập nam hà nhị bảo chu tu ở nàng phía sau một chữ bài khai câu nệ mà lại hào phóng cùng thi lễ Cảm nhận được cực cường, phụ có lực gáp bách ánh mắt lên đỉnh đầu đảo qua, mấy người phương nghe được sở tướng quân kêu khởi thanh âm. Hồ mãn mãi đương thời kỳ nữ, sẽ ngự thú chính là nàng, ta từng tận mắt nhìn thấy bách thú đối nàng cúi đầu xương thần sở tướng quân lời này là cười đối mọi người, sau đó ánh mắt lại chuyển qua hồ đầy người thượng, nói, mãn cô nương có thể tới ta quân doanh tới, chuyện tốt, chuyện tốt ta. Đa tạ tướng quân tán thưởng, là nữ bêu xấu, Hồ mãn khiêm tốn cụm mi du mắt, âm thầm phun tào lão sở sẽ khoác lác, nàng gì thời điểm làm bách thú túi đầu. Ngủ. nghe vậy, ăn uống thỏa thích các tướng lĩnh kia hội thoại liền nói, tướng quân tận mắt nhìn thấy kia định là không sai, nhưng thật ra hiếm lạc khẩn, Một cái nữ bực này kỳ có thể. Kia sẽ không lời nói tháo hán càng trực tiếp ha ha cười. Một cái không mở ra con bé, nào có bực này bản lĩnh, vẫn là về nhà theo hoa đi bãi. Cấp đàn lão đại thô trướng trương kiến thức. Sở tướng quân chụp hồ mãn đầu, không nhẹ không nặng xoa nhẹ vài cái, như là đối thế gia văn bối. Cái này làm cho hồ mãn có chút sởn tóc gáy. Tiếp theo sở tướng quân lại nói, người tới, dắt mấy cái đại chó săn tới. Mọi người rượu cũng không uống, chờ xem hán. Không chút nào bận tâm đối với bọn họ soi mói. Tổng thể một chữ chính là nhược. tướng quân muốn bọn họ này giúp Hải Nhi làm gì? Nghe đều là đại tỷ trí giao hảo hữu. Làm cái gì nữ quân? Hắc hắc, có thể một nhìn đã mắt lạc. Nghị luận sôi nổi chung, tam thất ra bọc xương đại chó săn bị dắt đến lều lớn trước, nghe thịt mùi vị, chúng nó bên miệng dịch nhảy treo láo trưởng sủa như điên không ngừng. Lôi kéo xiềng xích người cơ hồ tốn không được chúng nó, lấy tiên chịu cũng vô dụng Trong quân doanh cũng liền ở ngồi còn có thể như thế phô trương lãng phí. Cậu đã sớm đói tức giận. Sở thức tha mỉm cười này đi đến hồ mãn trước mặt, nhìn ba con chó săn, thấp giọng nói, làm cho bọn họ hảo hảo kiến thức một chút, đừng ném ta mặt. Ư một tiếng, hồ mãn kêu kinh chậm, nói, ngươi đi trấn an một chút. Kinh chập đáy mắt phát ra kinh hỉ, thập phần trịnh trọng gật đầu, tức tước, tước muốn đi, bị sở thước tha uống trụ. Nàng không ủng hộ nói, hắn như thế nào có thể hành. ngươi tự mình đi, đây là một cái đem bọn họ trấn trụ cơ hội tốt. Bọn họ trâu đầu ghé thai những người khác không kiên nhẫn, ha ha cười mở miệng trâm trọng. Sở tướng quân cũng ở ngồi thú vị nhìn, cũng không ngăn cản. Cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. hồ mãn đề cao thanh âm nói mấy chỉ cậu thôi không cần ta có kinh chập là đủ rồi hắn theo ta hồi lâu sẽ trút ra lông mọi người lại cười này nưu thổi bọn họ cấp mãn phân lý hiển cũng đi theo cười thủy nhuận trong ánh mắt chết xạ ra sủng lịch ánh mắt bất mãn với chỉ xem này nàng bóng dáng lặng lẽ ly tòa cùng nhị bảo đứng chung một chỗ nhìn nàng sơn mặt khoe miệng mỉm cười nhị bảo ác hàn Tâm thứ này cười thật tao Kinh chập không chút nào cố kỵ, chán ghét ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sở thức tha, môi mỏng khẽ nhúc đích, nhiều chuyện. Người sở thức tha nắm tay, nghiến răng nghiến lợi cười nói, có ngươi, vậy đi thôi. Dám can đảm ném ta mặt, muốn ngươi đẹp. Kinh chập mắt điếc hai ngơ, trưng cầu hồ mãn ý kiến. Nàng tự tin cười cười, nói, đi thôi, tâm. Mọi người chuyển qua bên ngoài, Bầu trời không biết khi nào lại bắt đầu lạc tuyết, tế tế mật mật nhào vào trên mặt mê đến đôi mắt không mở ra được. Lại là một hồi đại tuyết. Ngay ngắn trật tự lều trại bao chạm kế tiếp rất nhiều người, nghe có người cầu đại chiến, bọn họ buông tha ấm áp đống lửa đối với đất trống thượng nôn nóng chó săn chỉ chỉ trò trò, cũng đối vòng vây trùng gầy nhưng rắn chắc thiếu niên nghị luận không thôi. Vòng trung, kinh chập thoát thân thượng áo đông. Đơn đầu gối chấm đất, đem cũ nát xiêm y chết chỉnh chỉnh tề tề, đưa cho bên ngoài hồ mãn. Cái này áo đông là bạch thị cùng hồ mãn đồng loạt cho hắn làm, ngày thường thập phần quý trọng, có chút đoạn còn ở xuyên. Hồ mãn tiếp nhận hắn áo đông, khó tránh khỏi đụng tới hắn lạnh leo tay, chọn may dặn dò nói, tốc chiến tốc cục, đường đông lạnh bị bệnh. ân kinh chập ngọt ngào nhe răng cười. Xoay người hướng tới lung tung đảo quanh chuyển bà con cầu đi. Muốn giải quyết bọn họ thực dễ dàng, kinh chập không giết động vật, không chế chúng nó càng thêm có thành tựu. Hán tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở sở thước tha trên người, nói, lấy chút thì tới. ân Sở thước tha chừng trứng mắt, làm người đi lấy. Nhỏ giọng hỏi, hắn đây là muốn làm gì? Đem những cái đó xúc sinh uy no rồi nhưng không tính. Hồ mãn cười nhạo, nhìn xem sẽ biết. Bị bên người người chạm vào một chút, nàng quay đầu xem Lý Hiển, xem hắn sắc mặt xanh trắng, liền đem trong lòng ngực áo đông khoác đến hắn trên người. Ta không lạnh Lý Hiển ngây ngô cười, hỏi nàng lạnh hay không. Có người đem chỉnh bàn xương cốt thịt đưa cho kinh chập. Hắn nói thanh tạ, chiều như cũ nôn nong cho săn đi đến, mỗi đi một bước, bị tinh thần lực lan đến không khí vặn vẹo một phần. động vật trực giác làm ba con cậu cẩu càng thêm bất an phục đế thân đối này chậm rãi rửa kinh kinh chập cuồng khiếu này cảnh cáo gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu thanh âm càng kêu càng lớn tiếng càng kêu càng cuồng táo chúng nó đỉnh không được muốn chạy kinh chập ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng mặt bộ cơ bắp điều động bạo ngược sói chu từ hắn trong thân thể rít gào mà ra đó là chân chính dã thú cơn giận Mang theo rời non lấp biển bằng bạc, cầu tiếng kêu vội vàng cất cao trợt rơi xuống, kẹp chặt cái đuôi kinh cấp lạnh run. Mọi người bị bất thình lình sói chu cả kinh khúc nhẹ, ngốc một chút kêu này lang tới. Rất nhiều người trong mắt chuyện này tìm một vòng, mới hậu chi hậu rác lại nhìn về phía phát sinh biến hóa vòng chung. Nay hậu sinh không tồi sở tướng quân gật đầu, biểu tình thoải mái hơi hơi híp mắt tiếp theo xem. Kinh chập hai bước đi đến cầu trước mặt, mệnh lệnh nói, đứng lên. Ô ô ba con cẩu trốn này thân, tiếp theo cái đuôi chẳng hảo. Đây là trong quân doanh hung manh nhất cậu, thân hình cao lớn, lúc này dọa kẹp chặt cái đuôi, cậu mau đều héo, túi đầu ngoan ngoan chẳng hảo. Mọi người trong mắt đều phải kinh ra tới. liền thấy kinh chập đem đại xương cốt ném ra thật xa, chỉ vào trong đó một con cẩu nói, ngươi đi nhặt về tới. Kia chó săn đôi mắt thẳng không lang đăng, ngơ ngác nhìn hắn một hồi, chạy tới ngậm xương cốt phóng tới kinh chập dưới chân. Lại ngoan ngoan chạy tới ngồi xổn ngồi dưới đất dùng đại đầu lươi xoát khỏe miệng, dư vị mùi thịt. Nay liên ký quái, phải biết rằng này đó cẩu, quân doanh người đều không thể tùy tùy tiện tiện tới gần. Đây là chuyên môn dùng muốn tới săn thú, trông cửa cẩu cảnh giác, hung ác trình độ có thể nghĩ. Như thế nào bị một ngoại nhân nhẹ nhàng khống chế ở? Mọi người tò mò, tham cổ xem. Kinh chập đem thịt xương đầu tất cả đều ném ở chúng nó trước mặt. Những cái đó cẩu nước miếng thành thẳng tắp treo ở bên miệng, cấp ô ô kê, vây quanh xương cốt đảo quanh, lại không dám hạ miệng. Hắn thật là lợi hại. Sở thức thai nhìn chằm chằm vào người kia bóng dáng, cảm thán. Hồ mãn liền cười. Hắn như thế nào làm được? Lý Hiển cũng tò mò, trong lồng ngực một cổ khí vọt tới, muộn thanh ho khan. Hắn cụ đến hai má đỏ lên, hồ mãn cao mày cho hắn chủ bối, đắp, ổ sói lớn lên người, huấn mấy chỉ cẩu mà thôi, không có gì khó được. Sở thức tha sen mồm hỏi, biết hắn cha mẹ là ai sao? Kinh chập cha mẹ. Hồ mãn sửng sốt một chút, nhớ tới kinh chập cái bụng thượng kia mau màu nâu bớt. chớp chớp mắt lắc đầu nói. Không tra qua chuyện này, nếu dưỡng ở nhà của chúng ta chính là nhà của chúng ta người, thân sinh cha mẹ có thể đem hắn bỏ ở núi rừng chung, nghĩ đến là không tính toán ở mớn. Nàng từng hỏi qua kinh chập có quan hệ thân thế vấn đề, kinh chập chỉ nhớ rõ ở núi rừng sinh sống thật lâu, khắc cái gì đều không nhớ rõ. Nghe vậy, sở thức tha trong lòng giật mình, đem ánh mắt phóng tới kinh chập trên người. hắn lửa ngồi xổm vỗ về chơi đùa đầu chó kia cẩu thành thật đôi mắt đều thẳng an đi một lần đừng ăn quá nhiều hắn ra lệnh một tiếng cậu cùng nghe hiểu tiếng người dường như nhào hướng thị xương đầu trong lồng ngực phát ra thấp minh cảnh cáo ăn ngấu nghiến ăn uống thỏa thích giắc giắc muốn xương cốt thanh âm đều có thể nghe được mọi người trung tuân ra một tiếng reo hò rất nhiều người đều ở trầm trồ khen ngợi trường hợp không kinh hách Lại chấn động trong mắt, dẫn người tò mò. Thịt xương đầu đảo mắt đã bị tiêu diệt một nửa, kinh chập kịp thời ngăn lại, quắt, được rồi, theo ta đi. Cầu lưu luyến rừng miệng, đi theo hắn đi, đi đến đại tướng quân trước mặt, kinh chập cung kính đứng, không tốt lời nói, không hiểu nịnh hót, người khác hắn thiếu niên đầy hứa hẹn nói cũng chưa từng lọt vào thai. Nay ở trong mắt người ngoài chính là thẹn thùng khiêm tốn biểu hiện. Không tồi. Về sau liền lưu tại trong quân hiệu lực, không tồi hảo miêu. Sở tướng quân không keo kiệt khích lệ, đối hắn bất động như núi là thưởng thức. Mặt khác tướng lanh hướng hắn phát ra mời, làm thân vệ gì đó. Sở thức tha cười kiêu ngạo, một ngụm cự tuyệt, đây là ta đại tướng, đều đừng nhớ thương. Thuần mấy chỉ cầu tính cái gì, về sau còn có đại tác dụng. Nghe vậy, mọi người đang xem kinh chập ánh mắt liền mang theo ái muội. Có thể ngự thú lời này xem như nghiệm chứng. Kinh chập tên cũng bị rất nhiều người biết. Bị mọi người thân thiết xưng là thuần cầu kia. Bọn họ này đàn không chớp mắt người thiếu niên kinh này một chuyện ở quân doanh dương bước, nhưng vẫn là không thể thiếu toàn ngôn toàn ngữ. Lý hiển bệnh lặp đi lặp lại không thấy hảo, hồ mãn động thủ ngao dược cho hắn đưa tới. Ai nha, ngươi như thế nào không chi một tiếng lý hiển mặt đỏ. Bối quá thân thủ vội chân loạn hệ siêm ý hề mang. Hồ mãn trợn trắng mắt, một chút không biết tị hiểm, bưng chén thuốc tùy tiện đi vào tới. Ngón tay bị năng đỏ lên, méo lô thai khắp nơi đánh giá. Bất mãn nói, ngươi đây là ổ chó sao? Trên giường bị lộn xộn trên mặt đất than buồn cho tàn lạc chỗ nào đều là, trên bàn đèn dầu đổ cũng không đỡ. Lý hiển lại ngượng ngùng, biên nhặt này tán loạn siêm ý biên ngượng ngùng giải thích ta không phải bệnh này sao liền không thu thở hắn độc thân tới bên người tư một cái cũng không mang cũng có người tới chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày nhưng những cái đó nữ tâm tư bất chính hành sự ngảng lớn lý hiển đem người đuổi đi dứt khoát không cần người khác hầu hạ ngẫm lại rất tốt đẹp hiện tại thực nòng cốt ta hồ mãn lắc đầu thở dài uống dược đợi lát nữa tìm người đem lều trại thu thập. Một ngày tam đốn uống, Lý Hiển hiện tại là nghe thấy dược vị liền tưởng phun, ha hả cười có lệ. Ta đợi lát nữa liền uống. Trước đem bèn mình sư lìn đánh đi. Hắn loát này tay háo đem chân bóng cánh tay duỗi lại đây, Hồ Mãn ngồi ở mép giường, nhăn không chụp đánh, tìm mạch máu. Nay mạch máu quá tế, mỗi lần đều lao lực, Hồ Mãn đều không nghĩ quản hắn. Lý Hiển kêu to. Ai nha người nhẹ điểm. Hồ mãn trừng mắt, mạch máu trường thô điểm dùng bị đánh sao. Trách ta lạc. Vô nghĩa. Hai người chính đấu võ mồm, kinh chậm vén mảnh tiến vào. Hán sụ mặt nói, tỉ, xuất phát. Đi chỗ nào. Lý hiển kinh ngạc nhìn về phía nàng, bị chắt cánh tay cũng bất giác đau. Hồ mãn chậm rãi đem chân ống dược đẩy mạnh đi, rút chân mới nói, đi bắt man. Hôm qua lại có một đám người ban đêm đánh lén, đi tìm bọn họ ẩn thân mà. Nghe vậy, Lý Hiển mới vừa một cái ta tự, đã bị Hồ Mãn đánh gãy, ngươi thành thần ốc. Không cùng hắn nét mực, Hồ Mãn cùng kinh chập ra tới. Kinh chập, ngươi siêm y đi bị cẩu ngẩm đi rồi. Sở thức tha vui sướng khi người gặp họa chỉ vào nhanh như chốc chạy bay nhanh chó săn nói. Nga, ta từ bỏ. kinh chập phiết nàng liếc mắt một cái trên mặt biểu tình lạnh lùng từ bỏ sở thức tha buồn bực hắn ngày thường thực tiết kiệm ăn mặc ở đi lại đều phi thường cẩn thận nàng đưa tặng quần áo hắn không tiếp thu cái gì không có ý đi phục cũ hảo hiện tại thế nhưng từ bỏ hô thật kỳ quái nhìn hắn một cái một trận phá xiêm ý thì thôi không để bụng vội chính mình đi ai Ngươi làm gì lộ ra như vậy đáng sợ biểu tình. Nàng cho ngươi. Sở thức tha đi tới, vây quanh hắn đảo quanh. Tránh ra. Một tiên chịu qua đi, sở thức tha đánh cái không, dẫm chân kêu hắn tên, làm hắn đi dẫn ngựa. Kinh chập đi, đá này trên mặt đất tuyết không chút để ý quải cái con nhi, cầu thấu từ trên mặt đất nâng lên ngông, phe phẩy cái đuôi chạy đi lên, trong miệng còn ngậm này hắn kia kiện áo đông. Ném đi hắn hiện tại là thật không nghĩ muốn, bị lý hiển xuyên như vậy, hắn nhớ tới trong lòng liền cách tướng hoảng. Ô ô ô cầu cao hứng, ngầm này siêm ý đi đảo quanh chuyện Kinh chập đem ngựa dắt lại đây thời điểm, một đội người chuẩn bị xong, muốn xuất phát. Trừ bỏ mắt trông mong lý hiển, những người khác đều ở liệt. Bọn họ ra khỏi thành, băng thiên tuyết địa bình nguyên trừ bỏ hoang vắng chính là thê thảm. Liếc mắt một cái vọng không thấy một bóng người. Sở thức tha chỉ vào phương Bắc, mấy chục dặm ngoại chính là tinh dung chấn lại chỉ vào phía Nam, cùng là mấy chục giảm, là thách thôn, man hẳn là từ kia này hai cái địa phương ẩn vào tới. Thôn trang trấn quay chung quanh đô thành, địa thế nguyên nhân binh mã đại phê lượng công không đi vào, cổ người lẻn vào nhưng thật ra không khó. Biên thành cư dân bị đoạt giết không ít, rất nhiều người đào tẩu. Man dấu ở nơi đó phương tiện thực thả trong thành kho lương thiếu chút nữa bị thiêu liền ở mấy ngày trước tướng quân bạo nộ sở thức tha chờ lệnh đem chảo man sự tình ôm hạ hiện tại tưởng đi tắt là mặt bắc vẫn là nam diện sở thức tha trưng cầu nàng ý tứ hồ mãn phân tích nói này hai cái địa phương nhất định đều có man tiềm tàng nơi đó ghi đến gần thạch thôn trù tu đạo Hắn nghiên cứu quá bản đồ, còn hỏi dân bản xứ. Sở thức tha do dự, rất muốn binh chia làm hai đường, nhưng quay đầu lại nhìn xem, liền như vậy điểm người. Đi, đi thạch thôn. Không vội hồ mãn gọi lại nàng, xoay người xuống ngựa đi mặt sau trên xe đem bảo bối lung lấy ra tới. Bên trong liền chi chi chi gọi bậy lên. ngươi lấy chúng nó làm gì? Sở thức tha biết bên trong chính là cái gì? trên người nổi lên một tầng lông tơ rác láo thử quá ghê tởm kinh chập nhảy xuống ngựa tiếp nhận lung không nói một lời đem lão thử thả ra khớp xương rõ ràng dày rộng đại trưởng bắt này lao thử khi khác thường mềm nhẹ tâm phóng tới tuyết địa thượng cái này càng có vẻ đáng khinh láo thử càng xấu những người khác đều tò mò bỏ mã vây lại đây xem háo nhóm cũng không sợ hãi mông ngồi xổm trên mặt đất ôm chảo nó Hồ mãn lại lấy ra một cái bao vây, mở ra, bên trong là hài nhi bàn tay đại bố bao, căng phòng, không biết trang cái gì. Muốn làm gì? Sở thức tha tiếp nhận đưa tới trong tay bố bao, nheo nhéo, bên trong là một cái một cái, hóa thân tò mò bảo bảo lại hỏi, bên trong cái gì? Hồ mãn cười thần bí, lương thực. A trang ngươi không phải là muốn đem này đó đưa cho láo thử đi? Nam Hà suy đoán hô lê tới. Này đó bao vây là kinh hắn tay làm ra, lương thực cũng là hắn dẫn người trang, trời biết mấy cái đại lao ra đối với đèn dầu thức đêm phùng này đó ngoạn ý có bao nhiêu ma tính. Hồ Mãn cũng banh không được cười nói, vì tốc chiến tốc thắng, ta tính toán làm cho bọn họ đi tinh dung chấn tìm người, sợ không đổ vật ăn chết đói. Tới, các ngươi đem tay nải cho chúng nó cổ lên. Mọi người khỏe miệng chịu điên rồi, lấy xem đại ngốc ánh mắt xem nàng. hô mãn không giải thích, ngồi xổm xuống thân từ trong lòng ngực bộ ra một cái màu đỏ màng bao, lại từ lao thử đôi sách ra một đám đầu lớn nhất đặt ở trên mặt đất. a đại, cái này là màu đỏ bên trong chính là độc dược. Nàng chỉ vào màng bao cùng lao thử lời nói. dùng tinh thần lực đem lão thử ăn màu đỏ màng bao hắc bột phấn bị độc chết hình ảnh lấy điện ảnh hình thức truyền phát tin một lần têu a đại hắc lão thử ngã trên mặt đất lăn lộn lan vài cái phun ra đầu lưỡi giả chết như thế tinh quái lão thử xem mọi người trong mắt muốn rơi xuống hô to thần kỳ nay còn không có xong mặt khác háo nhóm xem lão đại như vậy bộ dáng sôi nổi nói theo xấu dạng chống chất đem người đầu cười ha ha Hảo. hố mãn đem màng bao hệ ở A Đại lao thử trên lưng, thì nó trở chạy hai vòng, lại chạy về tới dùng đầu đại đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm nàng xem. Cặp mắt kia chung, lập loè chứ danh vì trí tuệ đồ vật. Hô mãn dùng một ngón tay gãi gãi A Đại đỉnh đầu, ngữ tốc rất trầm dặn dò nói, tới rồi lúc sau trước đem ăn giấu đi, gặp được những cái đó ngươi gặp qua đại hồ. Liền đem ta cho ngươi độc dược bỏ vào bọn họ ăn đổ vật bên trong, các ngươi không chuẩn an vụn, đã hiểu sao? A đại nghiêng đầu, lao thử trên mặt nhìn không ra tới đã hiểu vẫn là không hiểu. Hồ mãn liền lại đem hư cấu ra tới hình ảnh thấy vào đến Á đại trong đầu. Nó tưởng quên cũng không thể quên được. Nàng lấy ra xưa nay chưa từng có kiên nhẫn, đồng dạng lời nói dặn dò vài biến, thẳng đến Á đại gật đầu. Các ngươi nhất định phải tầm A. Nhị bảo dùng ngón tay từng cái đem lão thử nhóm sờ một lần, thực luyến tiếp chúng nó sẽ ra chuyện. Tổng cộng 20 chỉ lão thử, mỗi cái trên lưng đều bối đồ ăn, từ A đại mang theo, chiều chủ quy hoạch tốt phương hướng đi. Một đám đồ vật bò ở tuyết trong ổ, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới, lại cong theo chân bọn họ trọng lượng không sai biệt lắm đồ vật, thâm một bước thiện một bước. Làm người đau lòng đồng thời cũng bị nghiêm trang háo nhóm manh phiên. Bọn họ thật sự, có thể nghe hiểu. Sở thức tha rồi dám, Vẫn luôn là tiêu điểm hồ mãn chúng nó có thể hoàn thành ta công đạo sự tình, có nghe hay không hiểu không quan trọng. Đại tỷ nhị bảo do dự này muốn hay không đem trong lòng nghi vấn ra tới. Nhận được nàng cổ vũ ánh mắt mới nói, vạn nhất, ta vạn nhất, chúng nó độc sai người làm sao bây giờ. Sẽ không hồ mãn thực khẳng định, giải thích nghi hoặc nói, kia cũng không phải cái gì muốn mệnh độc dược, chủ yếu thành phần trộn lẫn con run mọc độc, dùng nhân thể có thể đại biên độ rơi chầm lại, cả người mệt mỏi vô lực. Thời gian lâu rồi sẽ tự động khôi phục. Thật dài Nga thanh mọi người hiểu được, không ở trí hoãn, hướng tới thạch thôn đi. Bọn họ quần áo nhẹ đi ra ngoài mấy chục dặm lộ nửa ngày liền chạy tới. Càng đi càng hoang vắng. Tuyết động tới chân cong chiều sâu, địa thế cũng trở nên bất bình chỉnh, cưới ngựa cơ hồ không thể đề cao tốc độ. Trong đó có vương tiễn cùng một cái kinh nghiệm lão đạo bách hộ, hai người nói chuyện với nhau một phen, đối sở thức tha đề nghị, tuyết động quá sâu cưới ngựa quá mức nguy hiểm, cô nương xem chúng ta có phải hay không bỏ mã bộ hành. Sở thức tha tự nhận thuật cưới ngựa số 1 số 2, nhưng cũng vài lần sử dụng này con ngựa dẫm đến tuyết trong ổ. thiếu chút nữa một đầu tái xuống dưới mất mặt nghe vậy nàng sạch sẽ lưu loát mệnh lệnh mọi người bỏ mã bộ hành nhảy đến tuyết trong ổ chân bị chôn nửa thành đông lạnh đã sớm không có trực giác nàng lúc này mới hiểu được tới rồi mùa đông man vì cái gì chậm chạp không khai chiến hôm nay thật không phải người quá căn bản vô pháp nhi đánh giặc chân không nổ ra được xuất sư bất lợi Sở thức tha trong lòng không tự giác liền có chút nhục trí. Lại muốn mặt, nghẹn khí têu, người tới đem ta lôi ra tới. tập chứ. Nàng biên gào biên lộn xộn, trọng tâm không xong phủi đi cánh tay muốn té ngã, đầu ngón tay bắt lấy bên cạnh người tay háo, têu sợ hãi vài cái, không bị giữ chặt. Nàng đứng không vững cũng không bắt lấy, chiều sau đảo, bừng tỉnh thấy người nọ là kinh chậm. Sở thức tha vững chắc quăng ngã ở trong đống tuyết. Tư thế miễn bản có bao nhiêu khó coi, ngực phập phồng không chừng, hoán hận nghị kinh chập kia trương lạnh nhạt mặt. Hắn nếu là kéo chính mình một phen, ta cũng không cần quăng ngã như vậy Nan kham. Thật con mẹ nó mất mặt. Hồ mãn hoành kinh chập liếc mắt một cái, vươn tay làm sở thước tha bắt lấy, mạnh mẽ đem người kéo tới, nửa ngồi sổm này cho nàng chụp đánh trên người tuyết mạt. Mấy cái nữ hộ vệ cũng chạy tới hỏi hàn. Quăng ngã đau sao? Chu tu chi này tay vô pháp nhi tới gần, nhăn hai nhảy lông mày nôn nóng chi sắc buộc lộ ra ngoài. Sở thức tha hảo mặt, chật chân cũng không hề răng, lắc đầu, làm mọi người tiếp theo đi. Nhẹ nhàng nhất không gì hơn ở trên nền tuyết nhảy lên bầy sói, chúng no giống như không biết mệt mỏi, dọc theo đường đi chạy lên sinh phòng, cãi nhau ầm ý rất là hòa bác. vẫn là hồ mãn phát hiện cậy mạnh sở thức tha sắc mặt không đúng vươn tay làm nàng bắt lấy dùng một chút lực liền đem người tún đến bên người hỏi nàng có phải hay không ý chân không có việc gì ta có thể nhẫn sở thức tha có thể nhẫn hơn phân nửa thân thể dựa vào trên người nàng trên trán mạo hiểm mồ hôi chân cắm ở tuyết trong ổ đi nhìn không ra nàng thập hiễng hẳn là không xa ngươi dựa vào ta hồ mãn vòng lấy nàng eo Đem nàng cánh tay đáp ở chính mình trên vai, nửa ôm nửa ôm này đi. Sở thức tha có thể làm được này một bước không dễ dàng, nàng hoàn toàn có thể nằm ở nhà hưởng thụ, nhưng mặc giáp ra trận, tại như vậy ác liệt hoàn cảnh không lui bước một bước, hồ tràn đầy có chút bội phục nàng. Hai người lẫn nhau nâng, trêu chọc này đối phương, cười rộ lên. Kinh chập bước đi nhẹ nhàng cùng mặt sau, có chút hối hận né tránh sở thức tha tay. Nếu là kéo nàng một phen, tỉ tỉ liền không cần vất vả như vậy đi. Nhưng hắn không thích sợ thức tha, phi thường không thích. Mọi người ở một mảnh đầu tiếu chân núi dừng bước, không biết làm gì. Thằng bản bản sơn thể tưởng bò lên trên đi, người bình thường làm không được. Nhị bảo thông minh não thực mau nghĩ ra biện pháp, lấy ra một bó dây thừng, nói, khiến người leo núi đi, những người khác tún thẳng hướng lên trên bò đi. Qua này nói sơn chính là thạch thôn. Chư lần đó ra tựa hồ cũng không biện pháp khác. Hồ mãn đem dây thừng tròng lên trên người. Bị kinh chập một phen túng chặt. Ta tới. Hắn lời này tưởng đem dây thừng bắt được trong tay. Hồ mãn đem hắn ngăn. Nói ngươi ở dưới. Giúp giúp những cái đó thể lực chống đỡ hết nổi người. Đến nổi trước khi trời tối tìm được nơi đặt chân. Kinh chập gật đầu tránh ra. Ở trong lòng tính toán này mấy chục người trong đội ai tương đối nhược. Đầu một cái nghĩ đến chính là sở thức tha. Những người khác đều có tự mình hiểu lấy, cũng không cùng hồ mãn tránh. Một mặt vách núi mà thôi, đối hồ mãn tới không tính cái gì, nàng xoa xoa tay giẫm lên nô lên cục đá hướng lên trên bò. Ở mọi người trong mắt nàng không uổng cái gì lực, khinh phiêu phiêu liền càng bò càng cao. thang ném xuống tới thời điểm. hồ mãn dẫm lên vách núi áp biên nhi chiều hạ xem bỏ thời điểm không rác như vậy vừa thấy còn rất cao này đây buông ra giọng kề bỏ không lên liền một tiếng ta kéo các ngươi đi lên nam hà hô lớn này lên tiếng cùng mặt khác người nhún nhường vài cái hắn đem đuôi quả nhiên dây thừng cột vào trên eo đôi tay phàn này thẳng dưới chân dẫm lên vách núi bỏ rũ xuống thẳng không đến một cây bên kia vương tiễn đem lang chặn ngang trói chặt Tún, tún thằng ý bảo mặt trên người kéo. Hô mãn tún thằng một đám đem sói con nhóm kéo lên, còn muốn chiếu cố này bên kia thể lực chống đỡ hết nổi người. Không một lát sau mồ hôi đầy đầu. Đổi làm những người khác, không chừng sớm mệt nằm liệt. Sở thức tha không chịu trước thượng, tới rồi cuối cùng một đợt. Đưa người đi lên. Kinh chập cầm thằng ý bảo nàng lại đây. Sở thức tha làm bộ không thấy được. còn ở vì bị uy chân chuyện này sinh khí. Những người khác đều đã ở leo lên, kinh chập mặt lạnh hỏi, ngươi có đi hay không? Lời nói lạnh nhạt luôn là không bị tôn trọng, sở thức tha tức giận lên, tức giận nhìn hắn, ngươi đừng quên ngươi là cái gì thân phận, ở cùng người nào lời nói? Này đáng chết thân phận! Kinh chập cơ hồ đem dây thừng nắm chặt lạ, bị ánh chiều tà chiếu dọi thành màu hổ phách mắt chậm rãi lưu động này cái gì? Hắn bước nhanh đi lên tới, một phen cầm sở thước tha tay, sắc bén ánh mắt mang này làm cho người ta sợ hãi chiều sâu, thẳng tắp xem tiến sở thước tha đáy mắt. Cái này làm cho nàng lại hồi tưởng khởi cơ hồ bị bóp chết một màn, nhịn không được run lên một chút, trên mặt hiện ra sợ hãi biểu tình. Kinh chập cường lôi kéo nàng tới rồi chân núi, sau đó đem dây thừng ở nàng eo nhỏ thượng tha một vòng, đánh cái kết. Trong lúc chạm vào cũng không chạm vào nàng một chút. Sở thức tha lại nhìn hắn cọ chảy ra tay phát ốc. Tay cũng không không, thậm chí là thô ráp, nhưng chàng ngập lực lượng, nắm lấy đi sẽ là cái gì cảm giác đâu. Nhất định ngạnh ngạnh đi. Đại tỷ, không thể đi lên hẹ răng. Kinh chập thuốc dục nàng mau bò, thiên nhãn nhìn liền đen, trì hoãn không dậy nổi, thân là dẫn đầu nàng thế nhưng còn có công phu phát ốc. Sở thức tha trên mặt có chút phát sốt, không muốn bị xem nhẹ, cắn răng hướng lên trên bỏ, toàn thân lực lượng đều ở chiều hạ truy, không bỏ vài cái thân liền bắt đầu run. Kinh chập đã bỏ rất cao, quay đầu lại nhìn lên mới phát hiện người không bỏ lên tới. Chính là làm mặt trên người túm, cũng muốn có cái gắng sức điểm dẫm lên, bằng không chờ đem thẳng túm thẳng công phu phía dưới người đã chịu đựng không nổi. Sẽ không mượn lực cũng là phiền toái. Hắn chỉ có thể tại hạ đi, dẫm hảo gắng sức điểm, như hầu phản thụ chỉ tay kéo dây thừng, nửa cái thân treo không. Bỏ đến nơi lây tới. Thanh âm lên đỉnh đầu nổ vang, sợ tới mức sợ thước tha đầu quả tim run lên, thân đều đi theo trượt xuống nửa tức, bực bội lại ủy khuất đều ra tới. Kinh chập chỉ có thể thấy nửa cái nàng, như vậy một giấc nhìn không thấy, cho rằng nàng như thế nào tích. Tún thẳng ở trên vách núi đá đặng chân trượt xuống, lòng bàn tay bị ma xuất huyết. Hắn trước sau đều nhớ rõ hồ mãn dặn dò hắn nói, bảo vệ tốt sở thức tha. Chiều không kéo nàng một phen, thế cho nên tỉ tỉ đỡ nàng đi rồi một đường. Hắn trong lòng thực để ý chính mình khuyết điểm liên lụy mãn. Sở thức tha dưới chân dẫm không đến cục đá, hai tay tún thẳng rớt ở đáy vực, liền kinh mang sợ sớm đã thoát lực. Thấy kinh chập thân ảnh khi bông dưng trào ra hoàn khí, hoán trách nói, ngươi đi rồi chính là, còn có quảng ta chết sống làm gì? Không cần ngươi. Nàng ra sức ra tới nói mang theo hoán giận, không có lửa giận càng có rất nhiều ủy khuất. Ủy khuất nàng nhược, ủy khuất nàng thất bại. Cũng ủy khuất có người bỏ xuống nàng đường đường đại tỷ, chẳng quan tâm. Kinh chập triển cánh tay dôi tay, trước sau như một mặt lạnh nói giữ cha ta. Ta mang ngươi đi lên. A sở thức tha không màng cả người không sức lực, lăng làm mở ra hắn tay, cười lạnh nói, không cần ngươi giả hảo tâm. Nàng ngưỡng cổ bên cạnh kêu đem ta kéo lên đi. tiêu lời này lại ngã xuống mấy tấc, cả người chật vật bất ham. Đối nàng tùy hứng đức hạnh, kinh chập rất muốn chạy lấy người, xú mặt ngảy xuống, không khỏi phân đem sở thức tha dây thừng từ ngực nghiêng đến bên hông truyền một vòng. mang theo treo ở ngông mặt sau nàng hướng lên trên leo lên. Sở thức tha bị điếu không thoải mái, nhưng hô hấp đều thông thuận, dương mắt liền thấy người nào đó ngông nàng trong lòng lại đổ một chút, trộm vây vây phát đau tay, ra sức bắt lấy kinh chập sau phần eo vị siêm y nửa cái thân bỏ lên trên đi, mới không cần ở người khác ngông phía dưới. Rồi đi lên tay là ướt dầm dề, hô mãn tập trung nhìn vào mới phát hiện là huyết, Nàng sửa vì bắt lấy kinh chập cánh tay, dùng sức chiều nhai thượng kéo, biên hỏi, bị thương. Như thế nào làm? Kinh chập bò lên tới, hung hăng đạp khẩu khí, đối với mãn cười nói, thằng lạn, ta không có việc gì. Bên này sở thước tha cũng bị kéo lên, nàng chân đạp lên trên mặt đất liền đau không đứng được. hố mãn vây vây nhức mỏi cánh tay đem nàng đỡ đến tảng đá lớn thượng. Hai người đều đặt ngông ngồi xuống nghỉ xả hơi.